Long Đồ Án quyển 7 Chương 147 Chuyện liên quan đến ôn Tuyền Ôn Hầu đột nhiên nói hắn có thể biết được chuyện gì xảy ra Vì vậy mọi người liền ngồi thành một đoàn chờ hắn nói chuyện Ôn Hầu đi đến cạnh bàn ngồi xuống Câu mày nói Lúc trước cũng không nên đuổi Tiểu Hồng về vội mọi người phải mất một hồi mới kịp phản ứng lại. Lúc nay cũng hiểu được tiểu hồng đây là nói hồng cửu nương. Hồng cô nương biết về chuyện của hỏa phụng sao? Bao chừng hỏi. Ân hầu vị mặt thần bí. Thật ra thì trên lưng tiểu hồng có một hình xăm hỏa phụng. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Hình như đã nghe qua chuyện trên người hồng cổ nương có một hình xăm hỏa phụng đoạn vẹn, thế nhưng cũng chưa có ai nghi qua, hỏa phụng không các tường như vậy, lại sam ở trên người mẹ không lo lắng sao. Đúng e, Tiểu tú tự đột nhiên vỗ tay một cái. Trên lưng dây Di có một con phượng hoàng thật lớn, màu đỏ rực nhưng rất đẹp nha! Tất cả mọi người đều nhìn bé Công Tôn tò mò Làm sao con biết? Hôm đó nhìn thấy lúc tắm mà Tiểu tứ tự trả lời Công Tôn hé to miệng Con cùng Hồng Di tắm lúc nào? Không chỉ có Hồng Di Di à Còn có cả Lam Di Di cùng Tử Di Di nữa Hôm đó các Di Di nói là muốn đi tắm ôn tuyền Sau đó con hỏi con có muốn đi hay không Tiểu tứ tử hiếp mắt cười nói Là ôn tuyền ở thành Tây Cho bạch bạch giới thiệu đó Âu Dương ngồi sộn xuống Nhỏ giọng hỏi tiểu tứ tử cậu thấy cái gì nữa rồi Tiểu tứ tử nghiêng đầu Hai cái gì? Âu Dương Thiếu Mỹ vừa định nói chuyện, Triệu Phổ đã cho hắn một cước. "Tên lâu manh nhại ngươi muốn chết à?" Công tôm ôm Tiểu Tứ tự cũng gật đầu e gật đầu. Lần đầu tiên hắn hoàn toàn đồng ý cách làm của Triệu Phổ. Trong thành khai phong còn có ông Tuyền sao? Trâu Lương tự nhủ một câu có muốn đi tắm một chút không? Âu Dương hỏi hắn Sau đó lại hỏi mọi người Cùng đi chứ Châu Lương cùng chữ phổ trăm miệng một lời Chạy lại hắn một câu Ai muốn đi cùng ngươi? Âu Dương mặc xị chẳng khác nào Cái bánh bao thiêu Đứng bên cạnh buông râu long kêu quàng sờ cầm Bạch Ngọc Đường kỹ thức còn rất rộng e Ngay cả thành tay bắn vẽ như vậy Mẹ hắn cũng biết là có một ôn tuyền Đúng vậy nha Tiểu Tứ Tự ngồi trong lòng công tôn Đưa tay cầm nước trà lên uống Bạch Bạch còn hiện kẻ miêu miêu Mấy ngày nữa cùng đi ngâm ôn tuyền e Tiểu Tứ Tự vừa mới nói xong ông hầu liên kẻ kinh hai người bọn họ muốn đi tắm ôn tuệ. Tiểu tuý tự gật đầu e gật đầu, lại hỏi công tôn phụ thân chúng ta cũng đi đi bên kia thật nhiều mây nha. Công tôn cười véo mẹ bé. được chờ bàn phi sinh xong chúng ta liền đi. vâng. Tiểu tuý tự gật đầu một cái lại hỏi triệu phổ. Cố cố, người cũng đi chứ Triệu phổ cười híp mắt gọt đầu một cái Được Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh liếc mắt nhìn Triệu phổ Ý là, người cũng thật quen mất thể diện e Có điều, Triệu phổ cũng không thèm để ý đến Âu Dương Mẹ La liếc công tôn đèn trêu chọc tiểu tướng tự bên cạnh <cười> Bao trận cảm thấy trọng điểm câu chuyện dần chuyển hướng sang một hướng có vẻ kỳ quái, liên nhắc nhở Ân Hầu đang ngồi suy nghĩ. Ân Hầu, phụ hoàng sau lưng hồng cô nương, nghe. Ân Hầu nghĩ tới, nói tiếp. Ban đầu chúng ta cũng cho rằng đó là dấu hiệu nhận biết nàng để sau này tìm nuôi, thế nhưng nàng lại nói cho chúng ta biết. Hình xăm con hỏa phụng kia là do một thầy tế xăm lên mình nàng khi nàng còn rất nhỏ. Thầy tế! Mọi người có chút buồn bực Lúc ấy ta cũng không có chú ý nghe nàng nói. Hình như là để tránh hỏa gì đó, kêu nàng mang một món đồ đến thượng trang khác để gieo hỏa cho nhẹ khác. Ông Hầu nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, gieo hỏa cho nhẹ khác. Này là có ý gì? Tị họa sao? Không tôn sơ cầm Cái này chẳng lý là Thôn Trang nhìn thấy hỏa phụng Sau đó liền xong lên mình một cô nương hình xăm hỏa phụng Sau đó đem người đưa đến nơi khác Đưa gạt con hỏa long kia Có thể làm như vậy sao? Chưa phố nghe được cũng cảm thấy huyền hoặc Đúng là có chuyện tị họa như vậy Sống như việc nếu như biết trước sự gặp phái ương Liên kiếm một người giấy đến để tị họa Vương để lừa gạt quỷ thân Không tôn câu mày Vậy cũng qua độc ác Không biết có thành công không? Hay là ta gọi nền ta trở lại đi Cho cho đến khi người quay trở lại Thì cũng có thể biết được rồi ân hầu nói Có điều Tiểu Hồng lại rất thích hình xăm này Hoàn toàn không hề cảm thấy nó xui xẻo, mẹ còn cảm thấy đẹp mắt. Bây giờ nàng ta đã lớn tuổi nên đã thu liễm lại trước rồi. Chữ trước kia rất thích dùng vải đỏ làm áo khoác, lại còn cố ý lộ ra hơn nữa hình hỏa phụng sâu lưng. thành công khiến cho kẻ đám người ngưỡng ngộ. ân Hâu vừa nói vừa lắc đầu. vì còn bí tè dậy không có tốt e, quê nữ này luôn khiến người tè lo lắng e. Mao trận hỏi ông hầu Vậy chi bằng gọi hồng cô nương quay lại được không? Ông hầu gật đầu Lấy ra một ống cút nhỏ mang theo bên mình Thể ra một con trùng kim giáp Trung tử kia về một cái để bay mất Đây là trùng gì e? Công tôn tò mò Sao lại có thể bay nhanh như vậy? Đây là vật mẹ nội bộ mẹ cung ta dùng để liên lạc Do trùng sư trong mẹ cung nuôi Ân hầu nói Hắn ta có rất nhiều loại trùng tử kỳ quái trùng tử này dùng cũng rất tốt cũng chỉ nhận người của mẹ cung thôi Mọi người gặp đầu lại nhìn nhau một cái Coi như cũng đã có chút đầu mối Tiếp theo chỉ cần chờ tin tức của triển chiêu và bạch ngọc đường bên kia mẹ thôi không biết thái sư thế nào rồi. Ở giao lộ phía xa, triển chiêu mang theo thái sư, dựa theo cấp cách, cách liên lạc mà trưởng tốn quý nói cho biết, liên tiến vào một khu rừng. Lúc này, thái sư đầu đầy bụi bẩn. Đây chính là do vừa rồi, hỏa trang để sao trong hắn thật sống như bị bắt cóc. Triển chiêu cột hắn bằng một sợi dây, cá ngươi hắn đều đầy bụi đất, y phục thì ngỗ ngang sọc sệt, vì tránh đẻ thảo kinh xa. Triển Chiêu còn thật sự lôi Thái Sư sền sệt, vừa theo lộ tuyến bí mật mè đối thương đuôi cho đến được nơi này. Triển Chiêu thì hoàn toàn không khó sao, thế nhưng Thái Sư thì mệt đến đỏ suýt chút thì tắt thở luôn. Triển Chiêu lôi hắn đi nhìn cũng cảm thấy không nhẫn tâm. Ban thái sư ngay mắt với hắn, ý là Không sao, người cử diễn thật tốt là được Triển chiêu mang theo thái sư đến một khu đất vắng Dựa theo dấu tích lô lại trên thân cây Cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà gỗ Triển chiêu đứng bên ngoài nhà gỗ kêu lớn Người ta đã mang đến rồi, màu thẻ nhị tự của ta Triển chiêu tận lực ép thanh âm cực thấp Hình như còn có chút khang thang, Cũng rất khó để phân biệt xem Có phải là thanh âm của trưởng tố Phi Văn hay không Lúc này có một thanh âm truyền đến Sao lại chỉ có mình người đến Phụ thân ta cũng đã bị họ bắt rồi Triển chiêu nói Màu thẻ nhị tử ta Thật ra thì lúc này Triển Chiêu đã phân biệt được cả bao nhiêu người xung quanh và ở vị trí nào, người đang nói chuyện ở trong phòng. Hơn nữa, điều khiến Triển Chiêu tương đối vui mừng chính là trong khí tức của rất nhiều người. Hắn còn nhận ra được một khí tức rất nhỏ yếu, chắc chắn là hơi thở của Tiểu Hề Nhi, khoảng 3-4 tuổi. Nói cách khác, di tự của trưởng tổng Phi Văn thực sự ở đây. Người màu đưa bàn cát vào phòng, tự nhiên là có thể gặp được nhị tự của ngươi. Thanh âm truyền tới từ trong phòng, lại còn cố ý dùng mộ kinh đẩy thanh âm cao lên, tạo thanh áo giác là vang đến từ trong rừng. Triển chiêu theo bạn năng nhìn lên, thật ra thì hắn đang diễn kịch mẹ thôi. Tối phương hẳn là biết được phong phu của tiểu cống phi vân chẳng đáng gì. Nếu như hắn không làm như mình trúng chiêu Nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi Lúc này, Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường cũng đẻ vào trong rừng Thiên Tôn rất dễ dàng phân biệt được vị trí của mỗi người Như mày với Bạch Ngọc Đường, ý bảo Bên trái bốn, bên phải ba Ta giải quyết bên trái, người bên phải Trong phòng kia cũng có một lớn một nhỏ Nhỏ có thể chính là tiểu hoài nhi kia Lớn hẳn này chủ mô liền để cho Triển Chiêu dọn dịp đi Bạch Ngọc Đường gọt đầu Lúc này, Triển Chiêu liền tim đao đang cầm trong tay mà kề vào cổ bàn cát Người phải thả nhi tự của ta trước Ta muốn nhìn thấy nhi tự của ta Nếu không ta liền giết hắn Dù sao thì cha ta đã bị bắt Nhà ta sớm muộn gì cũng sẽ bị tịch biên diệt tộc Cùng lắm thì chúng ta cùng chết bạch ngọc đường thiêu thiêu mi không nhận ra e chuyển chiêu đóng kịch cũng thật sống quá mèo vẻ nhiên hồn khéo e thiên tôn mỉm cười nhảy mắt với bạch ngọc đường Ý là mèo này còn hoạt bát hơn ngươi e ngươi nhìn ngươi xem mới có ngần ấy tuổi so với ta còn có vẻ nhèm chán hơn khé miệng bạch ngọc đường cũng rợn rợn tằm nói người cũng không có nhèm chán Người chính là quá ngây thơ Triển chiêu kề đao trên cổ bàn Thái sư Rạch đứt một túi máu vừa rồi cầm tồn mới gắn lên cổ Thái sư Dù sao Thái sư cũng quá béo Xấu vào trong áo cũng không có ai nhìn ra được Triển chiêu lại rất xẻo dịu mà ẩn sâu đao về cổ Thái sư Máu liền chảy ra, lượng máu còn không ít Nhìn hắn kích động đến tay đứng lên Sống hệt như sắp lấy mạng thái sư đến nơi vậy Thái sư cũng hô lên À, hảo hắn à có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện cũng tốt lắm Hắn cho người bao nhiêu tiền để ngươi bắt tay a Lão Phu đã Phu liền trái gấp đôi Cầm miệng Chỉ chiêu giơ tay lên cho bàn thái sư một cái bạc tay Dĩ nhiên Cũng lề là chỉ làm cho ra gián vậy thôi Chính lúc này Lại nghe thanh âm kia truyền đến Nói Người đệ bàn cát lại Hai tử người màn bị đi, đi Nói xong Cánh cửa nhà gỗ đột nhiên mở ra Một tiểu hài nhi khoảng chừng ba tuổi Bị đẩy ra ngoài tướng màu Y phục giống hệt như trưởng tổ phi văn như trẻ long nhi Triển chiêu dựa vào cách gọi Nhi tử mà thường ngày trưởng phóng phi văn dạy hắn, kêu lên một tiếng. Tiểu Hài Nhi vừa mới nghe được triển chiêu gọi Bí, Bí liêm ngẩng đầu lên nhìn, theo bản năng này chạy đến. Thế nhưng mới chạy được hai bước, Bí lại dừng lại, bình như có chút nghi ngờ. Người này biết không quen biết nha. Triển chiêu thấy cơ hội đã đến. Luyện đưa tay ra giấu ở phía sau lưng một cái Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn âm thầm mai phục gần đó cũng nhìn nhau một cái Hành động Hai người từ trong rừng sông ra ngoài tập kích đám người mai phục Mẹ đồng thời lúc này Chuyến chiêu bèo một cái để nhanh trống tiến vào phòng Thanh phé đeo trên tay để sơn gút Từ quyết giấu sau lưng cũng đã được lấy ra Một kiếm chiếm đồi cằm nhà gỗ Tiểu Hài Nhi kia cứu ngây ngô đứng tại chỗ Khó hiểu mè nhìn ngó xung quanh Người ban nãy đâu rồi Lúc này Thái sư cũng đi tới Dây trói trên người hắn cũng đã được mở ra một đoạn Hắn liền cửa thế sẽ hết ra Thái sư liền ôm lấy tiểu Hài Nhi Thấy bé không có bị thương cũng cảm thấy nhẹ nhõm Lúc này Bốn phía cũng có mấy hắc y nhân ngã xuống Đều bị điểm huyệt đạo Không thể nút nhích mè nằm trên mặt đất Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn nhảy xuống Nhìn về phía căn nhà gỗ kia Rất nhanh sau Liên nhìn thấy một hắc y nhân đang dơ hai tay lên Lẫn về phía sau căn nhà Mè chuyển chiêu lại là cùng đi ra với hắn Tự khuyết trên tay còn gác lên cổ hắn Hắc y nhân lùi đến cửa, vốn vị muốn chạy, thế nhưng hắn vừa mới quay đầu lại. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Công đều đứng cách đó không xe ngay sau lưng hắn, mê thủ hệ của hắn đều rớt hết xuống đất. Triển Chiêu lột mặt nạ của hắn xuống, nhìn người trước mắt. Người này một thân đen xì, mặt râu quai nón, cũng nhìn không ra tự tác. Triển Chiêu cũng lùi quản nhiều chuyện như vậy, điểm huyệt đạo của hắn, sau đó giao cho mấy ảnh vệ đi theo, đem mấy người đó trọi hết lại, sẽ về khai phong phủ thẩm vấn. Trong khai phong phủ, mọi người cũng để từ hoàng cung trở lại, còn đang uống trà trong sân. Trưởng Tốn Phi Yến không bị bắt xem, dù sao thì nàng chỉ là mặt khắc đi chạy vào trong cung, ngoài trừ giúp cho mọi người bắt được phụ thân và huynh trưởng của mình thì cũng chẳng làm được gì khác. Thật Long Mẹ nói, khi ngoại trừ gây họa cho phụ huynh của mình, nàng ta chẳng có chút giá trị trợ giúp nào. Nói đến chuyện này, mọi người lại cảm thấy buồn cười. Người trong cuộc lại càng buồn phiền hơn. Lúc này, trưởng Tốn Phi Yến cũng cảm giác được mình thật sự quá ngu xuẩn. Chính lúc này lại thấy từ bên ngoài, mọi người đè trở lại. Trưởng Tốn Phi Yến liếc mắt nhìn thấy triển chiêu ôm tiểu hài tử, liền nhanh chóng chạy qua. long Nhi Tiểu O Nhi kia nhìn thấy người thân, liền qua một tiếng khóc lớn, gọi Tiểu Cô Cô Trưởng Tốn Phi Yến ôm cháu mình qua, vội dỗ bí, lại đó mặt xấu hổ nói tiếng cảm ơn mọi người, sau lại nói tiếng xin lỗi với triển chiêu. Nói rằng nàng chưa từng gặp qua chuyển chiêu bên ngoài Cho nên nói hâu nói vượng xàm ngôn lộng ngữ chuyển chiêu cười he hẻ xua tay, thỏ ý Không sao, ta cũng quen rồi Bàn dục cùng bao duyên cùng tới hỏi thăm xem bàn thái sư có bị thương không Bởi vì hai người đều nhìn thấy trên cổ thái sư chảy ra một mạng máu lớn Cái này cũng đủ khiến bàn dục giọt mình Ban két tỏ ý không sao Sau lại lôi bao chuẩn qua Ai, hắc tử Ngươi thẩm án thật tốt cho ta a e. Bao chuẩn vộ phụ bẻ vai hắn nói Yên tâm Ta tự nhiên sẽ hỏi rõ mọi chuyện Nói xong Bao đại nhân nhấc tay Với thương trừ mẹ hắn Mươi phong thí phách mẹ nói hằng đường Lại nói tới Đã rất lâu rồi khai phong thủ chưa có thăng đường Gần đây mọi sự đều bình yên Công tôn vội vàng cầm theo giấy mật Theo bào đại nhân đến đại đường bao duyên cũng đi theo thèm già nếu nhiệt Lần này thăng đường cũng không có công khai ra ngoài Đương nhiên là cũng không có ai vay xin Đây là một lần mật thẩm Trưởng tốn phi yến lo lắng đứng trong viện Ông tiệu chất nhi mà hồi hộp không yên, một lát nữa thôi là bao đại nhân sẽ thẩm vấn cụ thân nàng cùng huynh trưởng, không biết có sự nặng hơn không. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhìn hết một vòng quanh sân viện, nên đi cầu xin người nào mới tốt đây. Ở đây, người có quyền cao chức trọng nhất hẳn là triệu phổ đi. Trưởng tố phi yến cũng không để ý đến cái gì mà lễ tiếp với lại thể diện nữa. Chạy đến bên chân triệu phổ đang bắt đậu phòng cho tử tứ tử mà quỳ đẹp xuống. Cầu xin hắn nói giúp, xin thề cho tính mạng của phụ thân cùng hình trưởng nàng. Triệu phổ cười cười, hấp mặt với nàng, ý bảo nàng đi cầu xin bàn thái sư, vừa mới thay y phục từ biệt viện đến trưởng tốn phi yến ổn chấp nhi chạy qua, quy xuống cầu xin bàn Thái sư, nói hắn đại nhân đại lượng, hãy cầu tình giúp phụ thân vào hình trưởng mình. Thái sư nhíu mày nói, ai, ta cũng sắp thành ngoại công người ta rồi, cũng có thể hiểu được nỗi khổ của phụ thân ngươi. Người cứ yên tâm, ta đã sớm nói với lão bao, lần này sẽ tránh mặn tìm nhị thôi. Trưởng tốn phi yến là một cô nương đơn thuần Ngay trong nhé mắt liền cảm thấy Người đời thật quá hiểu lầm bàn thái sư rồi Đây chính là một người tốt bụng lại rộng lượng nha Bọn họ đối với hắn như vậy Hắn lại không hề để bụng Còn cầu xin giúp họ nữa nha Thái sư nhìn dáng vẻ sùng bái của cô nương kia Cũng có chút suy tính Lần này thê cho một nhà của trưởng tốn chuyện này nhất định sẽ nhanh chóng truyền xe. đánh giá của người ngoài dành cho hắn cũng tốt hơn rất nhiều. lại đúng dịp lúc này, ngoài tôn nữ của hắn sắp ra đời, hắn cũng nên làm chút việc thiện. ngoài tôn nữ nhi của hắn lúc này lại là trưởng công chúa, hắn lại bán cho toàn gia trưởng tốn một cái nhân tình. chuyện lần này trăm lợi vô hại. thái sư liên cứu thế mà vừa ngâm nghe một phút ca nhỏ. Vừa chạy đến trù phòng tìm ăn Triện chiêu ngồi xuống Nghe ân hầu nói Đẻ thể kim giáp đi gọi hồng cửu nương Đến nói chuyện Lại con nhắc nhở đến hình xăm sau lưng nàng Triện chiêu ngẩn người, Vỗ tay một cái Đúng nghe Nói ra ta cũng nhớ đến Còn hỏa phụng sau lưng hồng di kia Lúc nhỏ ta cũng để nhìn thấy qua rồi Xèo lại quên chứ Bách Ngọc Đương nhìn triển chiêu một cái Người nhìn thấy Đúng vậy, trước kia các gì ấy đi tắm thượng thích mang tà theo Triển chiêu rất vô tư nói Mọi người đều lặng lẽ nhìn hắn Bách Ngọc Đương nhàn nhạt mà, nghe một tiếng Sau đó cũng không nói tiếng nào Đến một bên ngồi uống trà Triển chiêu nhìn hắn một cái Cũng đi qua uống trà lại lầm bầm mấy câu cũng đâu có sao, lúc đó còn chưa đến năm tuổi nữa, ta cũng coi các gì ấy như mẫu thân của mình, người không tắm cùng lương người e. Bạch Ngọc Đường uống trà hỏi ngược lại, ta còn chưa nói là có sao, vừa khẩn trương làm gì e? Phía miệng Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng giật một cái, đưa tay ra giọt đi chuyến trà của Bạch Ngọc Đường. Tự mình uống Bạch Ngọc Đường bóc các dĩ Lại tự mình rót thêm một chén Hai người cứu thế vừa uống trà Vừa đôi mắt to Trừng đôi mắt nhỏ cùng nhau so tài Đang lúc rằng co, Chợt nghe thấy tiếng thiên tôn Từ phía sau vọng đến Tẩm ồn tuyền e Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại Chỉ thấy ân hầu đang ý bảo thiên tôn Nhỏ giọng một chút Thiên tôn che miệng, sau đó lại liếc truyền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một cái. Ánh mắt phức tạp, cuối cùng lại theo ân hầu đến một bên mọc đàm. Truyền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Chuyện gì xảy ra? Long Đồ Án, quyển 7, chương 148 Yêu cầu của Ách Nang Bao chuẩn thăng đường thẩm vấn một đám hắc y nhân mới bị bắt tới Người căm đau râu ria rậm rạp Hắn ngược lại cũng rất hợp tác Khi thức thời mới là tuấn kiệt mà Rơi vào trong tay bao Đại Nhân còn tốt hơn là để rơi vào tay triệu phổ Thì ra là đám người này vốn là một đám đồ phỉ ở ngoài miên cảnh phía Bắc Lần này chẳng qua là họ chỉ nhận tiền rồi làm giúp việc người ta mà thôi Dù là việc bắt cóc tôn nhi của trưởng tống quý Cùng với việc dùng đó làm điều kiện uy hiếp kẻ nhà trưởng tống quý Bắt bàn thái sư Tất cả đều do người khác sai bọn hắn làm Bao chừng thấy hắn muốn rượu bỏ trách nhiệm Thế nhưng đem tặc phỉ kia lại nhấc mật kêu không phải. Hắn nói mình cũng không phải người khai phong, thậm chí cũng không phải người hán. Nếu như không có người chỉ điểm cho hắn, đến ngay cả việc bàn thái sư là ai hắn cũng không biết. Hô phỉ nói người kia chia mặt, lại cẩn thận vô cùng, tiếng nói cũng cố gắng ép đến thật khen, cũng không biết đó có phải là giọng nói thật của hắn không. Hơn nữa, Phốt dáng người này bình thường, không béo cũng không gầy rất phổ thông, nếu chỉ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Có điều, có một chuyện chắc chắn, đó là một nam nhân, hơn nữa vẫn còn trẻ. Theo trận hỏi nửa ngày, cũng không hỏi ra được đầu mối hữu dụng gì, nên cũng có chút mất hứng, sai người ép giải bọn chúng bàn xuống. Công tôn xiêm xiết lại bạn ghi chép thẩm vấn một chút, sau đó nhìn bao chuẩn nói Đại nhân, không có đầu mối hữu dụng nào hết Bao chuẩn gật đầu một cái, hàng thở Cũng không biết lão bạn kia đắc tội ai Công tôn sắp xếp lại quyển tông, nói Ta cũng cảm thấy có thể là chưa chắc thái sư để đắc tội ai Bao Đại Nhân cảm thấy rất hứng thú muốn nghe tiếp xem Công Tôn có kiến giải thông thái nào. tiên sinh có ý kiến gì? Đầu tiên, ta cảm thấy người kia có thể là một đại quan thường ra vào trong cung, hoặc là người biết rõ các đại quan thường ra vào cung. Vì vậy, hắn hiểu rất rõ mọi chuyện trong hoàn thành cũng như biết rất rõ đường đi nước bước trong cung, cho nên mới chờ đợi thời cơ. Nếu như hắn không biết rõ Thì cũng không thể nào biết được Chỉ có người nhà trưởng tốn Mới có thể cướp được bàn thái sư Từ trong hoàng cung thủ vệ xăm niêm ra ngoài Đeo chuẩn gọt đầu Mụn phụ cũng nghĩ như vậy Mặt khác Công tôn nói Nếu như là thái sư đắc tội người đó Vậy cứ trực tiếp phái người giết hắn là được So với việc bắt cóc hắn dễ dàng hơn nhiều Bao chững cũng gật đầu Nhưng mà hiện giờ Ban Cát cũng không phải là nhân vật Trọng yếu gì Tại sao phải bắt cóc hắn Có điều hắn cũng là phụ thân của bàn Phi Bàn Phi lại sắp sinh trưởng công chúa Chẳng lẽ có quan hệ tới chuyện này Công tôn hình như là nghĩ tới cái gì Thế nhưng cũng không có nói ra ngoài Chỉ nhìn bao chuẩn một chút Tiên sinh cứ nói đi, đừng ngại Bao chuẩn nhanh chóng nói Có phát hiện gì sao? Đại nhân có cảm thấy kỳ quái hay không? Công tôn hỏi Tại sao lại không chờ bàn phi sinh xong? Hoặc là qua đoạn thời gian này Lúc ấy thụ về cũng không còn tung trang nghiêm nhặt nữa Mẹ nhân cơ hội bắt cóc bàn thái sư ở bên ngoài cung Mặc dù trưởng tốn quý có quyền thuộc địa hình Thế nhưng bắt cóc người từ trong cung vẫn là quá mạo hiểm Đối phương còn nói trong vòng 3 ngày hẳn nhất định phải bắt được người đến Ngài có cảm giác hình như bọn họ rất vội vã hay không? Ân Bao đại nhân gật đầu một cái Công tôn đại chú ý đến điểm mà mọi người đã sơ sót bỏ qua Quả nhiên là có chút vội vã Lúc này, cửa sau đại đường được Trương Lâm Triệu Hổ mở ra Mọi người nghe nói đã thẩm án xong rồi nên chạy tới, muốn xem tình hình một chút. Công tôn nói ngắn gọn mọi chuyện cho mọi người, mọi người cũng có chút thất vọng, thì ra cũng chỉ là một con cờ mè thôi. Lão bao, người không định cứu để như vậy à? Ban thái sư có chút nóng nảy. Chuyện này nếu như không tra ra, mấy ngày nữa bọn chúng lại đến bắt ta thì phải làm sao bây giờ? Ngoại tôn nữ nhi của ta cũng sắp được sinh ra rồi đó Thái sư vừa mới nói xong tao chuẩn lại đột nhiên nhìn hắn một đôi mắt hắc bạch văn minh mở to trên nền da đèn nhánh của khuôn mặt cũng đủ khiến cho Thái sư sợ rụt cổ lại nhìn nhìn cái gì Thái sư bất mãn sợ chết thì không được e bao chuẩn lầm bầm lâu bầu Có thể nào là liên quan đến công chúa sắp vào đời không? Ban cát sửng sốt, ban dục cũng kinh ngạc. Có quan hệ gì với chất nữ nhi của ta? Ừ, bao chuẩn sờ cầm suy nghĩ. Ban thái sư cũng sờ cầm suy nghĩ. Sau đó, hai người hình như là cùng nghĩ đến chuyện gì? Thái sư hình như còn có chút vừa tính toán chuyện gì? Lại vừa có chút trột dạ Con ngư chuyện vòng hai cái Bao chuẩn thì giơ tay lên Bè một tiếng Một bàn đập mạnh xuống bàn khiến mọi người kẻ kinh Tiếng vang này khiến bàn thái sư suýt nửa nhảy dựng Tiểu tứ tự cũng vộ vỗ ngực Bị dọa đến độ khiến trái tim nhỏ của bé nhảy nhanh ác Tiêu lương vội vàng đưa tay vút vút cho bé Mọi người cũng kinh ngạc nhìn bao chuẩn Bao trận một ngón tay chỉ thẳng bàn thái sư. Gần đây ngươi đã làm cái gì? Bàn thái sư há miệng hồi lâu, nói Ta, ta làm cái gì? Không phải mỗi ngày ta đều vào cung chăm nữ nhị của ta hay sao? Hai hàng lông mày của bao trận lại nhướng lên một chút, đôi mắt trận tròn, trông rất dọa người. Khóe miệng mọi người cũng nhịn không được mè rút rút. Khó trách tại sao mọi khi thẩm án Bao đại nhân lại thích trợn mắt như vậy Lại rất có nhiều phạm nhân rất thành thật mà cung thai Có lẽ là bị dọa cho sợ đi Đang dục cũng không hiểu được nhìn Thái sư Phụ thân gần đây rốt cuộc người đã làm cái gì Để đến nổi tiếng cho người ta phải bắt cóc người A Thái sư gại gại lỗ tai, Cũng không phải chuyện gì Cái này... Bao đại nhân liền cầm lệnh bài trên bàn nói Người có nói hay không? Nếu không ta đánh cho người bốn mươi trượng xem người có nhớ ra hay không? Thái sư kẻ kinh, vì cái mong lại là... Người, người, người... Người cái gì? Bao đại nhân muốn đem một bạn định nếm hắn Bao duyên vội vàng ôm lấy chè hắn bàn dục thì cản trước cha mình vừa khuyên bao đại nhân mình tỉnh lại, vừa hỏi bàn cát cha người rốt cuộc đã làm cái gì vậy ai nha tài nói tài nói thái sư vung tay lên mọi người hai mặt nhìn nhau này được chứ bao đại nhân quả nhiên hiểu biết bàn thái sư thái sư sờ cầm hình như cũng nghĩ ra chút đầu mối nào đó Có thể là do chuyện kia Chuyện kia Mọi người hé to miệng Cùng đồng thanh hỏi hắn Thái sư nhìn mọi người một chút Nói Cũng không phải là ta làm chuyện xấu gì Gần đây Ta ngoài việc chăm sóc cho nhi nữ của mình Còn có liên lạc với mấy người buôn ngọc khí Cùng với mấy người chuyên đào bão bối với đồ cổ Ta muốn tặng một kiện lệ vật Cho hoàng tôn nữ nhi của mình Nếu như trong tay bọn họ có bảo bối gì thì đều mang đến cho ta xem một chút Mọi người nghe xong cũng câu mày Cái này có vấn đề gì sao? Báo chuẩn cũng không hài lòng Chỉ có chuyện này Thái sư ho khan một tiếng, ý bạo vẫn còn chưa hết, nói tiếp Còn có chuyện thế này, gần đây ta cũng đã tìm được một thứ vô cùng tốt Đang định dùng làm lễ vật cho cháu ta khi nói chào đời Nhưng mà hôm trước Trong nhà ta đột nhiên lại có trộm Nghe là chuyện trộm đến lần trước A Chuyện này bàn dục cũng biết Thái sư gật đầu một cái Đêm hôm đó có trộm vào bảo kho nhà ta Mọi người cùng nhứng mi Ui, nhà người còn có kẻ bảo khố A Thái sư gặm chân bạc của lão phu cũng không phải là thêm được A là làm sinh ý cùng bổng lộc mẹ có thôi mọi người nhìn trời thái sư vẫn còn muốn dậm chân bao trận dục hắn người nói tiếp nói trọng điểm nghe thái sư lấy lại tinh thần nói trọng điểm chính là tên trộn đó vào bão khố nhưng cũng không lấy thứ quý giá gì chỉ là lục tìm trong phủ cho nên cuối cùng mới bị người phát hiện. Mọi người cảm thấy kỳ quái. Nếu như tròn đã vào bảo cốt, vậy tại sao nhiều bảo vật vậy lại không lấy đi? Nếu đã tìm tiếp như vậy chứng tỏ vật hắn muốn tìm cũng không có ở đó. Người bình thường sẽ đến thái sư phủ tộm sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu cũng gật đầu. Vụ thái sư cũng coi như là có thủ vệ săm nghiêm. Hơn nữa còn cách khai phòng phủ không xa, Gần đó lại luôn có quân hoàn thành tuần tre, Bên trong phủ lại có cao thủ, Tên trộn này lẻ gàng cũng thật lớn. Thật ghê thì, Phần lớn bảo bối của nhà ta đều được cất trong bảo khố, Tất nhiên không tính những thứ của các phu nhân cất giữ. Ban Thái Sư nói đến đây, Mọi người lại trừng mắt nhìn hắn. Thái Sư tiếp tục giảm chân, các phu nhân của ta đều là danh môn đại hộ tuy gã đi đều có mang theo rất nhiều hội môn mọi người vẫn tiếp tục nhướng mi thái sư tức giận một lóng tay chỉ sang bạch ngọc đường đang ngồi nhàn nhẽ uống trà hắn so với ta còn nhiều tiền gấp bội lại tiêu tiền như rác sao các người không đi nhìn hắn bạch ngọc đường đặt chén trà xuống chậm rãi mè tới một câu dành tiếng không thể so sánh e hắn vừa nói lại vừa chỉ minh nói ra hai chữ đại hiệp sau đó lại chỉ bàn thái sư mẹ tiếp tục nói hai chữ thèm quan nói xong lại tiếp tục chậm lại uống trà tất cả mọi người đều gật đầu đúng vậy đấy cái này khiến thái sư giận đến không cách nào phát giận Bao chận lại tiếp tục kêu cầu hắn. Tiếp tục, tiếp tục a! Thái sư khôi phục khí huyết, nói. Ta nghĩ đi, nghỉ lại. Lễ vật đó chỉ có thể là mấy món lễ vật ta muốn giữ lại để tặng cho ngoại tôn nữ. Lại chưa đưa đến mẹo khố, đều được để lại trong phòng ta. Người để lại trong phòng làm gì? Bao trận không hiểu. Hôm đó ta tìm mấy cái hột gấm lại đang cùng phu nhân chọn xem cái nào đẹp mắt nhất. Ban thái sư ngồi xuống cũng có chút không hiểu được. Có điều những thứ bạo bối kia cũng không có công dụng gì, đều là đồ trang sức mẹ thôi, lại có thể khiến người ta phí nhiều công sức cướp đến vậy sao. Đó là những thứ bạo bối gì? Bao chữ hỏi. Vẫn còn ở trong phủ của người chứ? Đúng vậy. Thái sư gật đầu một cái, nói Sau đó ta càng tăng cường thêm thủ vệ Ngay cả con mũi cũng đừng hòng đi vào chữ nói gì đến trộm Theo chuẩn đứng lên, vỗ vỗ cái bụng của bàn cát Đến phủ của ngươi nhìn xem một chút Thái sư sửng sốt, nuôi về phía sau hai bước Ngươi muốn đến Thái sư phủ Đúng vậy Bao chuẩn thấy hắn hé to miệng, liền nói Người là lắng cái gì, ta cũng đâu có đến tịch biên nhà ngươi Không phải, thái sư lắc đầu Ngươi mà lại đến thái sư phụ của ta Vừa nói xong, thái sư lại vui vẻ, nói với bàn dục Đi đi, về nhà báo cho tiểu di nương của ngươi dọn dẹp nhà cửa một chút Bao hắc mà lại muốn đến nhà chúng ta Bàn dục vui vẻ điên rồi, chạy đi Tiểu tứ tự ngẩn mặt hỏi công tôn Phụ thân muốn đến nhà của tiểu bàn tử sao? Con cũng đi Mọi người nghe tiểu tứ tử nói xong Đều không khỏi cảm thấy tò mò Thái sư phụ có hình dạng thế nào đây? Vì vậy, mọi người cùng quyết định Tổ chức tập đoàn cùng đến thăm Thái sư phụ không phải, là tổ chức tập đoàn đến thái sư phủ te đầu mối mới đúng. Mẹ thái sư lại vô cùng vui vẻ, con muốn giữ mọi người ở lại ăn một bữa cơm, toàn đồ ăn ngon do mấy vị phu nhân của hắn đích thân làm nữa. Cho mọi người tới thái sư phủ rồi, liền thấy khoảng gia bàn Phúc dẫn theo mười mấy gia đinh đứng ở cửa nhìn đó. bao trận lại liếc thái sư một cái. Thái sư lại xấu xe cười một tiếng. Bạch Ngọc Đường hỏi chuyển chiêu. Có phải là quá khoa trường không? Chuyển chiêu nháy nháy đôi mắt điên nhánh lấp lánh với hắn. Yên tâm, thái sư đang vui vẻ đây, có lý lại là có tính toán gì đó. Chờ cho mọi người bước vào phủ xong, vẫn còn, còn ở bên ngoài nhìn vào bốn phía bên trong. Cũng cảm thấy bài chữ, mại tham quanh. Chính là thiên tạo dành cho toàn bộ viện tử này. Cải thái sư phụ này, quả nhiên quá khí phái. Công tôn nhìn một vòng, hàng thở không thôi. Trình độ hoa lệ kiểu này thật chẳng kém gì hoàng cũng e. Thái sư quệ nhiên biến hưởng thụ. Triển chiêu thì sơ câm Lúc này hắn cảm thấy quả nhiên mình vẫn còn chưa có trải nghiệm cuộc đời nhiều e. Lúc trước còn cảm thấy khai phong phủ tuy là nha môn thanh liêm, nhưng cũng quá khoa trương rồi. Có điều hôm nay nhìn lại, khai phong phủ của hắn đất xác chính là nha môn thanh liêm e, sạch đến độ không thể sạch hơn nữa e. Khóe miệng bạch ngọc đường cũng có chút sạch sạch, phẩm vị của máy tên dầu sỏi. Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng thì vẽ mặt hình bỉ mà nhìn triệu phổ. Của vương gia đơn giản chỉ là một cái vườn rau mà thôi. Triệu phổ biểu môi, tổ này nãi nhẹ các người thích đơn giản, các ngươi thầy sao có thể hiểu được. Tiêu lương hé to miệng nhìn ngó khắp nơi, trong sân này nuôi thật nhiều khổng tước nha. Tiệu cứ tự thì ôm mặt tròn tròn đôi mắt to, công tôn thì né mắt dậy biến. Nhìn thấy không, cái này gọi là tham quan Tiểu tứ tự nhấc mực gọt đầu, khỏe không thể thè thứ. Ân hầu lại phụ trách việc kéo lại thiên tôn đang muốn chạy đi thăm thú khắp nơi. tầm nói, được chứ, Một lát nuôi đừng có lạc đường ở chỗ này, Lại đập vỡ mấy cái bình hoa hoặc phá tàn mấy cái tường của người ta. Lúc đó Ngọc Đường nhà vui nhất định lại mất một khoản lớn. Theo chuẩn thì lại nhỏ giọng nói với triệu phổ. Vương gia, nhìn thấy không? Triều phổ gật câu sau này nếu như người thiếu quân phí hoặc quân lương Ta sẽ khiến cho mập mẹp này phải quyên ra một nửa gia sản Theo chuẩn nói xong cười híp mắt một cái Triều phổ thì nhớ mây, ý kiến hay Thái sư đương nhiên là không biết được mọi người đang tính toán cái gì Vẫn vui vẻ mè dẫn đường Mời vào, mời vào Phạm thờ chưa nhắc đến chuyện mọi người đến thái sư phụ tre án, quay lại nói chuyện của những người vẫn còn lại khai phong phủ. Trong khai phong phủ, lúc này chỉ còn lại châu lương cùng lâm dạ hỏa. ban nãy châu lương nói với triệu phổ là không có hứng thú, cho nên cũng không đi, triệu phổ cũng không có hỏi nhiều. Lâm Dạ hỏa thì ngay cả lúc dùng bản thiền cũng không có thấy hắn đâu Lúc này có lẽ đang đi lại lồng vòng trong viện Sau lương xuyên qua hành lang, đi tới biệt viện của Lâm Dạ Hóa Vừa mới bước một bước vào trong viện, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Vừa mới nhìn thấy cánh này hắn đã không khỏi cảm thấy muốn đưa tay lên giày nghiệp thái dương của mình Thật nhức đầu Chỉ thấy trong sân, giữa một giết giường thép mềm, lâm da hóa nằm trên thép, mặt ngửa lên trời, trên mặt lại đắp đầy những lát dưa leo mỏng. Tiêu cấu thì đang nằm trên bụng hắn liêm diêm, dù sao cũng chỉ là một chú cún con mới cài sữa, cho nên vẫn chưa có tính cảnh giác cao. Châu Lương tiến vào viện nó cũng không có tỉnh. Châu Lương lại nhìn sang cái bàn bên cạnh, Chỉ thấy trên bàn có một quả trứng gà luộc trắng tinh bẻ bốc vỏ, hai trái táo, hai quả dưa chuột, hai nhánh hương tiêu cùng một chiếc mật ong lớn. Trâu lương suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ được mấy thứ này dùng để làm gì. Cuối cùng chỉ có thể nhìn trời. Yêu nghiệt chết tiệt đương nhiên là không thể hiểu được. Cũng không biết là Lâm dạ Hỏa đang ngủ hay đang tỉnh. Dù sao thì hắn cũng không thể động đậy được. Có lẽ động đậy thì dưa leo trên mặt cũng rơi mất. Sau lương đến gần một chút, lại nghe thấy thanh âm. Ông, ông, ông, ông. Chẳng lẽ bụng của lâm dạ hỏa đang réo? Không có lý nào e. Dù đồ ăn như vậy mà. Nếu đói quá cứ ăn hai quẻ dưa này không phải là tốt rồi sao? Lại đến gần thêm một chút mới nghe được tiếng ông ông ông, đó là từ đầu truyền đến. Châu lương cố gắng đến gần hơn lắng nghe, liền nghe thấy tiếng lâm dạ hỏa cứ lầm rầm lặp đi lặp lại. Lão tử đẹp trai để nhất thiên hệ, lão tử đẹp trai để nhất thiên hệ. Châu lương ngẩn mặt lên, cố gắng đề nén ý muốn cầm vuông chuột nếm thẳng vào mặt lâm dạ hỏa của mình. Ui! Trâu Lương mở miệng, Lâm và Họa đưa một ngón tay ra. Trâu Lương không hiểu, Lâm và Họa chỉ chỉ xuống khoảng đất bên cạnh. Trâu Lương cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất có một đàn hương đàn cháy, mới cháy được có một nửa, khó trách sao trong miệng lại thơm đến vậy. Đại khái có nghĩa là, Lâm và Họa cần phải đắp dư leo một nướng nhang này đi. Trâu Lương cũng không có nói nhiều, đưa tay ôm lấy tiểu cậu kia, đến bên một chiếc ghế dựa nằm xuống, Trêu chọc chú cúng con kia. Vì vậy, Lâm Dạ Hỏa cứ nằm yên bất động, Trâu Lương cứ ở bên cạnh chơi với cúng vừa nghe tiếng lầm rầm của Lâm Dạ Hỏa. Lão tử đẹp trai ngất thiên hạ, lão tử đẹp trai. Cuối cùng, nén hương kia cũng cháy hết. Lâm và họa liền ngồi dậy Vẫn tay kéo một chiếc khăn lau màu trắng bên cạnh Như leo cũng rơi hết ra chiếc khăn Hắn đem khăn bỏ sang một bên Cầm lên lòng trắng trứng dè bắt đầu xoa mặt Xoa một hồi xong, lại bắt đầu bỏ xuống Lại cầm miếng mật ong nước kia Ngửa miệng, hé miệng, sụt sụt sụt một hồi Trầu lường đỏ tráng người này đầu óc đúng là có vấn đề. Cho cho đến khi lâm dạ hỏa uống xong, đứng lên thư giãn gần cốt, hắn làm một động té khé khó, đỉnh đầu đặt một trái táo, một chân đứng thẳng, một chân đá về phía sau chạm đến đâu. Sau đó hai tay lại cầm hai nhánh hương tiêu, giang ngang sang hai bên, giữ thăng bằng. Quai hàm trâu lương cũng giật giật. Cuối cùng thì cũng biết mấy thứ đó dùng để làm gì Lâm và Hỏa vừa kéo gân Lại vừa quay sang hỏi trâu lương Người đến đây làm gì Trâu tướng quân thẻ con cúng kia sang một bên Nhìn Lâm và Hỏa để làm xong mọi chuyện của mình Đang ngồi yên gặm táo Nói Đánh cờ không Lâm và Hỏa tị mặt chán ghét Ta mới không thèm làm loại chuyện không có mỹ cảm chút nào đó Châu Lương câu mày Đánh cờ sao lại không có mỹ cảm Lâm già họa đưa tay chi mong Ngồi lâu quá đùi sẽ to Châu Lương tiếp tục nhịn xuống xung động Muốn tầm táo đập vào đầu hắn Thích tướng Người sợ thua thì có Phi Lâm già họa sưng mặt lên Lão tử mẹ thua ngươi Cũng đâu phải là người chưa từng thua qua Quả nhiên, Châu Lương dùng phép khích tướng rất quen Quả nhiên, Lâm và họ lập tức sổ mau Ai sợ ngươi, tới thì tới, chơi cờ gì Châu Lương rút từ dưới bàn ra một bàn cờ tướng Có kẻ những con cờ Tất cả mọi người ở khai phong phủ đều thích đánh cờ Vì vậy dưới cái bàn nào cũng có bàn cơ Tiện cho việc chơi ở bất cứ đâu Năm dạ hỏa viễn tay éo ngẩng đầu nhìn trời Liên nhẹ nhàng kiểu ống tay éo của châu lương Chỉ chỉ dưới tàn cây đại thụ bên cạnh Đến bên gốc cây chơi đi Châu lương không hiểu Trời chỗ này dạ sỉ đen Năm dạ họa dùng dưa che ảnh mặt trời Châu lương không nói gì Lăng lẽ cầm bàn cơ đến đặt trên chiếc bàn dưới tàn cây cho cho Lâm dạ họa cầm cái cáo xong ngồi xuống xếp cơ trâu Lương liền hỏi Có đánh cuộc không? Cuộc Lâm dạ họa vui vẻ Nếu như ta thắng, ngươi phải nói ba lần ta là người đẹp trai nhất trâu Lương gật đầu Ta là người đẹp trai nhất sao? Có thể Lè ta điệp trai Lâm dạ họa chị Minh trâu lương gật đầu Bắt rút động tá của hắn Chị vào người Minh Nói là ta điệp trai sao Biết rồi Không phải là ta Là ngươi Lâm dạ họa gặp đến dặm chân trâu lương ngọt đầu Biết là ta sao Cầm kia Lâm dạ hỏa trợn mắt Người phải nói Lâm dạ hỏa là mỹ nhân tuyệt nhất Là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân Sự anh tuấn của ngươi khiến cho thiên địa vô sắc Nhật nguyệt vô quan Khiến cho nước biển cũng không thể chảy theo dòng Khiến cho thái sơn cũng phải sụp đổ Ngươi chính là đại soái ca sống rền vô địch Câu Lương nghe xong cũng cảm thấy Khoai hàm mình vừa đau vừa sót Một câu thật là dài e Có dám đánh cuộc không Lâm và họa thiêu mi hỏi hắn Có gì mà ta không dám Vậy nếu như người thua thì sao Châu Lương hỏi ngược lại Ta cũng không có muốn nghe Cái gì mà ta đẹp trai nhất Vậy ngươi muốn thế nào Lâm và họa vỗ ngực một cái Đắc ý nói Ra đây có vàng bạc nhiều, Ngươi muốn gì Rất đơn giản Trâu lương từ tốn mở miệng Phè muốn ngươi cởi y phục Phóc Lâm dạ hỏa phùng cho trâu lương một mặt đều là táo Long ĐỒ ÁN CHƯƠNG 149 Long VÀ PHỤNG <cười> Tiểu tứ tử cùng tiêu lương đồng thời cùng ngẩn mặt lên nát hơi một cái. Tiêu lương xoa xoa lỗ mũi. Tiểu tứ tử thì bịt lỗ mũi. Quá thơm! Lúc này, mọi người đang ở trong ngọa phòng của bàn Thái Sư. Thái Sư nhìn một chiếc lọ hương tà tướng trên bàn... Không thể nói gì mà hỏi bàn Phúc Cái này là sao? Bàn Phúc lúng túng nói Cái này, Thất Phu Nhân nói mọi người mang cái này đến mỗi phòng đều đốt để khử mùi Tất cả mọi người đều nhìn bàn Thái Sư Nhà ngươi có cái gì mà phải dùng đàn hương khử mùi? Khuế miệng Thái Sư cũng co rút Vừa nãy hắn bảo bàn dục về chuyện lời cho các tiểu di nương của hắn. Nói bao hắc tử không phải người thường, các nàng cần phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp một chút, đem những đồ quá đáng tiền cấp bớt đi. đạn tiếc, tiểu di nương của bàn dục cũng chính là vị thất chi thái của bàn thái sư này lại là một người ruột ngựa. Đừng xem nàng ta tính tình tếu táo nhưng lại là một người khá ngốc. Thấy thái sư bảo nàng dọn dẹp Nàng lại nghĩ Thái sư kêu mình đi xông hương tẩy mùi. Thái sư chỉ biết đỡ trán, bao trận lại vỗ vỗ hắn. "Ai, ngươi cũng đừng có ở đó mà vỗ nữa, đồ đâu rồi, mau chóng đem ra đi." Mọi người đều gật đầu. Nghe Thái sư chị chị Bàn Phúc." Vì vậy, Bàn Phúc lấy từ dưới đệm ra một hộp gấm đặc biệt. Hộp gấm này quả nhiên quý giá Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ bạch ngọc đường Ai cũng cảm thấy mình hình như rất quê mùa Cái gì cũng chưa từng thấy qua Thái sư mở hột gấm ra Chỉ thấy bên trong còn một món đồ khác Đó là một đôi vòng tay long phụng bằng vàng Đây chính là vòng đeo tay à Tiểu tứ tự tiến tới Thật lớn nha Con còn tưởng là tụ sáo nha. Vật bào tay áo. Phóc, triều phổ nhịn không được mè cười một tiếng. Thái sư lúng túng cười. Cái gì chứ, ta cứ lấy một bộ, đều là lông phụng cả. Nếu như sau này khoe nữ của ta lại mang thai một nhi tử thì. Hắc hắc. Mọi người nhìn trời. Vẽ nhiên thái sư không cách nào quên tôn tự thái tự mồng của hắn Chỉ có hai thứ này triệu phổ buông bực Cũng không có gì đặc biệt e Còn có còn có Mở thêm một tầng dưới nữa Thái sư vừa nói Vừa đem hột gấm cầm lên Thì ra bên dưới còn có một tầng nữa Xuống dưới một tầng lại là hai dây chuyền màu bạc trên dây chuyền cũng có hình long phụng hết sức tinh xảo lại còn làm một đôi lắc chân màu bạc dùng cho tiểu hài nhi được thiết kế hết sức tinh xảo trên hai chiếc lắc cũng được trang trí khác nhau bằng đồ họa long phụng đôi lắc lại trơn nên có thể trượt qua trượt lại trên cổ chân mẩm miệng của tiểu hài nhi mọi người cảm thấy mấy thứ đồ này chơi rất khá cũng rất ưa nhìn nhưng cho đến giờ vẫn chẳng có gì đặc biệt đến độ khiến cho người ta phải mạo hiểm đến trộm. Còn nữa không? Triệu Phò hỏi tiếp. Còn có. Thái sư lại cầm một tầng lên, bên dưới vẫn còn có một tầng. Tầng này là hai chiếc đai lưng bát bảo. Trên đai lưng được trang trí bằng tám loại đá quý. Một cái cũng được xếp thành hình long, một cái là phượng. Mọi người lại được một phen thưởng thức nữa. Đều sau khi khen ngợi thủ công tinh xảo xong là hỏi, Còn gì nữa không? Ách, vẫn còn một món đồ đặc biệt cuối cùng nữa. Thái sư lại cầm một tầng lên, Nhìn xuống tầng cuối cùng, Tầng này có hai khối ngọc bội, Một khối là long, Một khối là phượng. Hai ngọc bội này tuyệt đối chính là phỉ thúy, Hơn nữa còn là phỉ thúy thượng đẳng, Ngọc màu xanh trong suốt, chế tác cũng không tồi hình long phụng trong rất sống động hai khối ngọc đại thái chỉ to bằng nửa bàn tay mẹ thôi thái sư rất đắc ý mẹ nói ai cái này là đáng tiền nhất bách ngọc đương nhìn một chút cũng gật đầu ân loại thượng hạng uy ngủ già cũng biết được a thái sư cầm lên Rất đắc ý mẹ hướng ngọc bội về phía ánh sáng, nói với Bạch Ngọc Đường. Ngài ghé mắt nhìn một chút. Bạch Ngọc Đường hơi cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cả hai khối ngọc hình như đều trong suốt. Bên trong không có đến nửa phần tỳ vết, liền thiêu mi. Ấn, thử tốt, hẳn là cổ vật đi. chuyển chiêu cũng hiếp mắt nhìn, quẻ nhiên rất trong. Hát <cười> hát, theo hình dạng Long Phụng Yên trên đó, hẳn là bảo bối lâu lại từ thời Hán. Thái sư cẩn thận đem hai khối ngọc bội đặt xuống. Bao chuẩn cũng không có rảnh để đi thưởng thức bảo bối cái gì. Mấy thứ đồ này mặc dù giá trị liên thanh, nhưng mà với sự hiểu biết của hắn với bạn Thái sư, trong bão khố của nhà mập mẹp này, những thứ giá trị hơn mấy món đồ này đến mấy chục hoặc mấy trăm lần cũng đều có. Mấy món đồ này thì có gì đặc biệt Sao lại phải mạo hiểm đến trộm như thế Hay là hướng điều tra của bọn hắn sai rồi Thứ mẹ tên trộm kia muốn tìm Cũng không phải là mấy thứ này Mẹ là thứ khác chồng thái sư phụ Những vật còn đáng tiền hơn cái này Hẳn là vẫn còn đi Công tôm hiển nhiên Cũng có ý nghĩ tương tự với bao chuẩn Ban thái sư ngượng ngung cười cười Nói Lão Phù thích thu thập đồ cổ, đương nhiên là có rồi Thật ra thì mấy món bảo bối này cũng không phải là trân bảo quý hiếm gì Chẳng qua là có dáng vẽ các tường cho nên mới muốn mang đến làm lễ vật tặng ngoại tôn nữ mà thôi Sau này vẫn có thể làm của hồi môn cho nó nữa Mọi người nhìn chầm chầm 8 món bảo bối khác nhau trong hộp gấm mà ngõ ngươi Nhìn cũng không khác nhau mấy với những bảo bối thông thường Trước tiên cứ thu lại đi." Bao Chẩn nói một câu khiến cho Thái sư nhảy dựng lên. "Oa, lão Bao, ngươi muốn Niêm Phong a, e, ta còn phải tặng cho ngoại tôm nữ của ta nữa." Bao đại nhân nhìn hắn một cái. "Ngươi nhất định muốn đưa sao? Vậy nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi cứ tự mình phụ trách đi." Ách. Bên Thái sư giậm chân. Mấy thứ vàng bạc châu báu này đều là vật chết, có vấn đề gì chứ? Có thể là liên quan đến lai lịch của chúng không? Triển Chiêu nhắc nhở một câu. Lai lịch. Bao đại nhân nhướng mi nhìn bàn Thái sư. Đồ này từ đâu tới, lai lịch chính đáng hài bất chính? Ông? Thái sư nghiêm túc gật đầu. Đều là vật ta mua của bằng hữu cá, có những thứ là dùng bảo bối khác đến đổi Vừa nói, Thái sư lại gọi bàn phúc mang danh sách tới, nói Lắc tay kia làm mấy ngày trước, ta mua từ một lão bán cửa hàng kim hoàng lớn nhất Giang Nam Lắc chân kia là một người bạn cũ ở Huệ Châu Tặng, bác bảo là mua của đồng hiểu Đồng hiểu Công tôn tò mò Đồng hiểu là lão bán hiệu kim hoàng lớn nhất hoàn thành Triệu phổ nói cho công tôn biết Chỗ hắn ta có rất nhiều đồ Hai cái ngọc bội phỉ thúy này thì sao? Bạch ngọc đường ngược lại có hứng thú với ngọc phỉ thúy này Loại này đúng là không nhiều lắm Nếu như vẫn còn, hắn cũng muốn mua hai khối Hai khối ngọc này có được là do trùng hợp Thái sư nói Là do ngô sáng bán cho ta Ngô sáng Triệu phổ gái đâu Ngô sáng nào Vương gia là ngô sáng từng làm thủ hạ của người A Ban cát cười nói Chính là đô thống tàm ti ngô sáng A Khuế miệng triệu phổ lập tức giật giật Âu dương thiếu chinh cùng lòng kiều quảng cũng hé to miệng hai miệng đồng thanh, ngô sáng đó, hoặc ngô sáng đã làm đô thống rồi. Triệu Phổ lấy lại tinh thần, Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quyển khinh bỉ mà nhìn hắn, trọng điểm xài chỗ rồi. Triệu Phổ suy nghĩ một chút, gật đầu, vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, sao lại có thể là ngô sáng chứ? Tiểu tử kia là một thô tử ngay cả chữ hắn cũng không quen e đến cả ngói lâu ly cũng đá xanh còn không biết phân biệt mà công tôm liếc triệu phổ hai thứ đó có thể so sánh với nhau sao vậy thì ta cũng không có biết cái này phải hỏi ngô sáng mới biết được ban cát nói ngày đó ta cùng mấy bằng hữu đang uống rượu có nói muốn tìm hai khối ngọc phỉ thúy có hình dạng long phụng Lúc đó có một bằng hữu nói giúp ta hỏi một chút. Hôm sau, Ngô Sáng lại đến nhà, nói có hai khối ngọc phỉ thúy thượng hạng mời ta xem qua. Đầu tiên ta cũng thấy hắn là người thô kệch, nghĩ có lẽ cũng chẳng có đồ tốt nào. Nhưng mà hắn vừa mới lấy ra cho ta nhìn, ta không nói hai lời liền mua ngay. Hắn còn nữa không? Bạch Ngọc đương tạm mà, triển chiêu biểu môi nhìn hắn. Người muốn mua e Ừ tốt Bạch Ngọc Đường thiêu mi Triển chiêu nhìn trời Lúc sáng tiêu tứ tự có nói cái gì mà Tiêu tiền như rác Có điều cũng may Bạch Ngọc Đường cũng có phẩm vị Hoàn toàn không có hứng thú với mấy món bảo thạch vàng bạc trước đó Bạch Ngọc Đường thì lại đang suy nghĩ Liệu có khối ngọc phỉ thủy hình mèo nào không có phải là bảo vật truyền gia hay không? Bao chuẩn hỏi. Âu Dương lắc đầu một cái. Nhất định không phải, Ngô Sáng là người rất hiếu thuận, nếu như quả thật là đồ của phụ mẫu hắn truyền lại cho hắn, dù hắn có nghèo chết cũng nhất quyết không bán đâu. Long Kiều Quản cũng gật đầu. Đúng vậy, Ta nghi nói hắn cũng không tệ, hơn nữa nhiều người của Triệu gia quân đều ở tại Khai Phong phủ đây. Người nào nếu như cần bạc cấp cấu cứ trực tiếp đến cổ vương phủ là được, đâu cần phải bán truyền gia chi bảo. Thái sư khoanh tay nói, Không bằng gọi ngô sáng đến hỏi một chút đi. Cổ vương gia gọt đầu một cái, cho ảnh về đi gọi ngô sáng đến. Ngô sáng vừa nghe nói triệu phổ muốn tìm, liền vui vẻ như điên mè chạy đến. Mẹ lúc này... Trong khai phong phủ lại tràn ngập một luồng không khí lúng túng. Trâu lương tùy ý cầm một con cờ, đặt trước mắt lâm dạ hỏa, ý là Người rốt cuộc cá trời hay không? Lâm dạ hỏa cũng cầm một con cờ, tròn to hai mắt mà nhìn chầm chầm trâu lương, hồi lâu sau mới hỏi Người muốn tài làm gì? Cởi y phục Trâu lương trả lời Ngữ điệu của hắn khi nói câu, cởi y phục, cùng khi nói câu, mời ta ăn cơm, thật sống hệt nhau. Lâm và hỏa cũng thở ra một ngụm khí lạnh, ngay lập tức bảo vệ cổ áo Minh Thu về một bên, liếc trâu lương. Tại sao phải cởi y phục? Nhìn e! Trâu lương trả lời có vẻ thiếu ki nhẫn, hình như bất mãn Lâm và hỏa sao lại dài dòng như thế nhìn cái gì? Lâm dạ họa hé to miệng, nổi nhẻm, đương nhiên là nhìn ngươi. Trâu lương gõ bàn cơ, ý là nhanh lên. Lâm dạ họa kẻ ngươi cũng căng ra, kém thấy cái này còn phải làm rõ, liền không xác định mà nhìn chầm chầm trâu lương. Người muốn xem tà trần truỵ. Đúng vậy. Trâu lương gật đầu. Lâm dạ họa lại hít vào một ngầm khí lạnh. Ngươi, ngươi, ngươi xem làm gì? Trâu lương không hiểu. Thì muốn nhìn thôi. Ngươi nhanh chóng hạ cờ e. Trâu lương dục hắn. Tài không muốn đánh cuộc. Lâm dạ họa ý thức được tình huống dường như có gì đó không đúng. Chân mày trâu lương cũng nhướng lên. Sợ thua. Phi! Lâm Dạ họa chỉ vào muội hắn rõ ràng là lão tử đã chịu thua thiệt một chút làm gì đến độ thua thì phải cởi y phục cho người xem trâu lương không sao cả nói sợ cái gì người cũng đâu phải nữ nhân tài là nam nhân cũng không thể tùy tiện cho người ta nhìn a e. Lâm Dạ họa bất mãn người có thể tùy tiện cho người ta nhìn Châu lương quay đầu lại, tư hồ cảm thấy lâm dạ hỏa đột nhiên sổ meo rất là khó hiểu. Người muốn nhìn. Lâm dạ hỏa đột nhiên nhảy dựng lên, lùi về phía sau một bước. Người muốn làm gì? Châu lương đứng lên, đưa tay tháo đai lưng. Người muốn nhìn sao lại không nói sớm, tè cho người xem. Nói xong, liền bắt đầu cởi áo khoác, còn kéo kẻ lý y. Yeah. Lâm dạ họa đề lại tay hắn Ngươi muốn làm cái gì? Đồ giỡn lâu manh à? Châu lương cau mày tà cởi y phục mẹ cũng gọi là đồ giỡn lâu manh Không cho phép cởi Lâm dạ họa kéo lại y phục hắn Đồ lâu manh Châu lương bất mãn tà lâu manh chỗ nào? Người cởi hết y phục ra thì không gọi là lô manh thì gọi là gì? Lâm và họa vừa nói vừa nhìn xem bốn phía có ai thấy hay không. Châu lương thiêu mi một cái. Người tắm thì không có cởi y phục sao? Lúc người được sinh ra cũng là trầm trùng trục á. Vậy chẳng phải là người vừa mới sinh ra đã biết đùa giỡn lô manh sao? Lâm và họa bị hắn chọc giận đến không thể phản bác. Ngươi lâu manh muốn cởi hết đồ chạy ra đường cũng mặc kệ ngươi, ngươi, ngươi làm gì mà lại muốn ta xem ngươi cởi hết chứ? Trâu luôn không thèm để ý. Ta với ngươi cuộc đánh cờ, cái này không thể gọi là đùa giỡn lâu manh. Như thế mà không được coi là đùa giỡn lâu manh, vậy thế nào mới được gọi là lâu manh chứ? Lâm Gia Hoa hỏi ngược lại. Như thế này vừa nói, trâu lương vừa dùng đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Lam Dạ Hỏa, xĩ sàn hai bên, xẹt một cái. nghe. Yeah! trong trù phòng khai Phong phủ, tém nha Hoàng đang chuẩn bị bánh bèo cho bữa trưa, chợt thấy thanh trắng song cửa sổ đột nhiên rung rung. Tiểu Ngọt chia lại lỗ tai. ó, oh, ai kêu vậy chứ? Nghe thanh âm thì giống với tiếng của lâm công tử. Tiểu Thúy nắm lấy thanh ngang nhìn ra bên ngoài. Chuyện này là sao đây? Mẹ nhìn lại trong sân lúc này, lâm Dạ họa đang kéo lại y phục bị xé rách ra sức đẹp trâu lương. Nha, đồ lô manh chết tiệt, lão tử đẹp chết ngươi. Trâu lương thì đang né mấy cước đẹp loạn của hắn. Chuyển chuyển đe phía sau lưng lâm dạ hỏa. Chẳng qua là, sau lưng lâm dạ hỏa đều trắng miệng như tuyết một tầng a e, cái gì cũng không có. Trâu lưng sợ cầm, không có hình xăm, hay là không có xăm nổi ở trên lưng. Vừa nói hắn lại vừa hành động luôn, liền sờ một cái. Lúc này tóc gáy lâm dạ hỏa cũng dựng đứng cả lên, nhảy vọt lên cao. Không được sờ loán, trâu lương câu mày đúng là không có xăm người Lâm dạ họa vội vàng đem y phục bị giải khai mặc vào Lại không ngờ trâu lương không có để yên, liền kéo lại áo sâu cổ hắn, cứ thế kéo xuống Trên lưng không có, xem thử trên cái mông có hay không Người đi chết đi e Lại một tiếng hóng vang lên, tất cả các nha hoàng và nha dịch của khai phong phủ đều hướng ra cửa mà nhìn. Ai nha, đây là chuyện gì nha? Lâm dạ họa dặn đến hỏa nộ sung thiên, vừa cố gắng kéo lại y phục, vừa đi đẹp trâu lương. Trâu lương thì lại kéo áo sau lưng hắn xuống, xem trên ngực hắn, kéo ống quần hắn để xem. Xem rồi đều thấy hắn toàn thân trắng mịn như tuyết hoàn toàn không có hình xăm nào e. Cởi quần trâu Lương cảm thấy y phục của hắn quá vướng víu cho sự nghiệp nhìn của mình, tốt nhất cứ cởi hết là nhìn rõ nhất. Lâm dạ họa hoảng sợ nhìn trâu Lương tẩy mấy tay chân, nhấc một chân mà đẹp mặt hắn. Đồ lô manh nhà ngươi muốn chết e, lão tử làm thịt ngươi ngươi có tin không? Vì vậy, một người thì muốn xem, Một người thì nhất quyết không cho xem, cả hai cứ như vậy mè đánh nhau. Y phục Lâm Dạ họa gồm kẻ Lý Y cũng bị xé tẻ tơi, vướng tay một chút, vướng chân một chút, thật chẳng tiện chút nào. Hơn nữa, lúc này hắn giận đến độ cái gì cũng không còn nhớ nữa, ngay kẻ mình có võ công cái thế cũng quên. Trâu Lương thì lại muốn nhìn xem Lâm Dạ họa có hình xăm trên người hay không. Trên dưới hắn lại vẫn còn chia đầy, nên cảm thấy không có nhìn được hết. Lâm dạ hỏa này cũng thật là, làm y cứ phải giữ đám y phục vướng cứu ấy, cứ thoải mái để cho hắn nhìn một lần thì chết e. Vì vậy, hai người cứ thế dây dưa một chỗ, cuối cùng trao lương lòi cánh tay Lâm dạ hỏa một cái, một cướp sẫm lên bằng ghế, định xí nốt để nhìn, Lâm dạ hỏa lập tức bé vào mặt hắn. Lâm dạ họa cảnh kéo trâu lương Người còn làm loạn nữa tà liền cắn người e Trâu lương hiếp mắt Người là cẩu e Người mới là cậu Lâm dạ họa trần hắn Một bên, chú cúng con mới cai sữa cũng tránh xa xa Cùng bé chú mèo nhỏ đang nằm trên tường viện màu mẹo đầu nhìn hai người trước mắt Đang lúc hai người dằn co, lại nghe thấy một thanh âm xe lệ từ phía trên truyền xuống. Rài phong phủ còn néo nhiệt hơn so với tượng tượng của ta A. Đây là thanh âm của nam nhân, sau đó có một thanh âm nữ nhân khác cũng truyền đến. Ai u, ta đây mới đi mấy ngày mà hai người đã tốt đến vậy A. Người trẻ tuổi, vào trong phòng đi nha, lúc này ban ngày ban mặt mà sau lương cùng lâm dạ hỏa đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tường viện có đứng hai người, một nam một nữ. người nam liếc mắt khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc một trường sam màu xám, tướng mạo vô cùng nho nhẹ tuấn mỹ, chỉ là có vẻ hơi ốm, người cũng hơi gầy, trong tay có cầm một chiếc chiếc phiến, nhẹ nhàng ve phẩy. mà bên cạnh hắn là một nữ nhân áo đỏ bóc dáng tuyệt mỹ chính là hồng cẩu nương được ân hầu gọi đến. Hồng cẩu nương mới trở về me cung chưa bao lâu thì lại nhận được trùng tự của ân hầu. Tầm nói lại có chuyện gì a Hồng cẩu nương lùi nhét không muốn động đậy, cho nên người tương hảo mập mờ mấy chục năm cùng nàng liền cổng nàng tới. Tương hảo nhân mập mờ mấy chục năm của hồng cẩu nương là ai? người này lai lịch cũng rất lớn, chính là một trong thập đại cao thủ của Me Cung, Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa còn được người đời gọi là Bệnh Thư Sinh, cũng có người gọi là Họa Thư Sinh. Nếu như nói tiểu tứ tử là các tường chi nhân, thì người này ngược lại chỉ mang đến xui xẻo. Nghe nói bác tự Ngô Nhất Họa không tốt, hầu như khắc chết tất cả những người bên cạnh mình không nói. Lại còn khác kẻ chính bản thân mình Khiến cho mình lúc nào cũng bền nặng cuốn thân cái này cũng không biết là thật hay dễ Có điều, hắn ở Me Cung lại chẳng thắc chết ai bao giờ Có lẽ mệnh của người trong Me Cung Tương đối mạnh hơn những người ở ngoài Me Hồng Cổ Nương lại nổi tiếng là mệnh bò kẹp vô cùng mạnh Vì vậy hai người cũng coi như là tuyệt xứng Có điều đừng nói chứ Hai người này ngay cả hình dáng bên ngoài cũng rất xứng. Hai người vừa mới đứng cạnh nhau để thấy ngay ngộ nhất họa phong lâu tài tử, hồng cổ nương lại lề dài nhân lẽ lướt yêu kiều. Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vừa nhìn một cái, đột nhiên cũng lấy lại tinh thần. Lâm Dạ Hỏa liền đá vang Trâu Lương. Trâu Lương tránh que một bên, phủi phủi dấu dài trên ống quần. Lâm và họa mặc y phục tử tế rồi hung hăng trừng trâu lương một cái, riết. Tên cầm chết tiệt, người nhớ kỹ cho ta, thù này nếu như không trẻ, ra đây sẽ không mang họ lâm Nói xong, hư hư tức giận mà vọt vào trong phòng. không cố nương và ngô nhất họa nhìn nhau một cái. Ui, tức giận nha. Trâu lương khoanh tay nhìn Lâm và họa đóng cửa phòng. Hắn thì lại đứng yên tại chỗ suy nghĩ. không cổ nương rơi xuống cạnh hắn. Ai nha, người cũng thật là, Loại chuyện thế này cần phải để ý không khí e. Sao lại bé vương ngạnh dương cung thế chứ? Trâu lương vỉ mặt không hiểu. ta không có dương cung. Khóe miệng hồng cổ nương giật giật. Giờ khóc giở cười mà vỗ trâu lương. Không biết phải hình dung thế nào. Tiêu túi này hình như có chút ngây ngô Ngô nhất hòa cũng nhảy xuống nhìn khắp nơi uy cảnh trí khai phong phụ cũng không tồi e Chiêu chiêu cùng cung chủ đâu rồi Cùng đến thái sư phủ trè án rồi Châu lương nói Chỉ lâu lại người trong nhà sao Cậu nương hỏi Tài muốn ở lại điều tra về chuyện hỏa phụng Châu lương cũng không có dấu giếm Thành thật hài báo Hỏa phụng Hồng cổ nương cảm thấy kỳ quái Lúc này Cửa sổ phòng lâm và họ Hiế rè chút xíu Lâm dạ họ thọ đầu ra nhìn Cái gì hỏa phụng e Hồng cổ nương vừa hỏi Vừa nhẹ nhàng tháo xuống hồng xe Để lộ ra lý y bên trong Lý y bên trong nàng mặt Có lộ ra một chút lưng Sau đó xoay người ra để cho trâu lương nhìn Là cái này Quẻ nhiên, trâu lương nhìn thấy một phần hình xăm hỏa phụng Liền gật đầu, lại còn quay đầu lại liếc lâm dạ hỏa một cái Người nhìn người ta, cô nương nhà người ta còn phóng khoáng hơn người khóe miệng lâm dạ hỏa giật giật Tâm nói, người có gan thử bảo hồng cổ nương cõi hết ra cho người nhìn thử xem Cởi hết ra để nhìn cái mông cùng với việc nhìn hình xăm giống nhau sao Người cái đồ lâu manh Ngô nhất họa lại giúp hồng Cửu nương cẩn thận sửa sang lại hồng xe Vừa hỏi Họa phụng này có cái gì cần phải tre Trâu lương nhìn lăm dạ họa phía sau Lăm dạ họa cũng mở cửa sổ ra, nâng cầm khó hiểu Tre hỏa phụng cái gì sau lưng chị hình xăm sau lưng hồng cổ nương. Cái này tại sao lại có? Nghe là lúc nhỏ người trong thôn ta nói cái gì mẹ trời phạt, có đạo sĩ nói có thể chuyển cho nơi khác, vì vậy liền xăm cho ta hình hỏa phụng trên lưng, đem ta đến thôn bên cạnh bỏ. Hồng cổ nương thờ ơ nói: Ta vốn là cô nhi bị bán đến thôn đó cho người ta nuôi làm nô tỳ. Cũng may là họ đưa ta đi Ta không chỉ tránh được một kiếp mè trùng hợp như vậy Lại còn có thể gặp được sư phụ Học được một thân công phu Cuối cùng lại gặp được ân hầu trâu lương sờ cầm Vậy sau đó tai họa có được hóa giải Không có e Không cổ nương lắc đầu Hôm đó hình như sau này bị hỏa thiêu chết rất nhiều người Chẳng bao lâu liền biến mất Châu lương hé miệng, sau đó mở miệng, mè trùng hợp như thế Lâm dạ hỏa ở phía sau cũng lên tiếng Hai người đồng thanh hỏi Vậy ngài có thấy hỏa phụng cùng hỏa long không? Trong phủ thái sư, mọi người vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, vừa chờ ngô sáng Triển chiêu ngồi chờ cạnh bàn, nhìn chầm chầm mấy món bạo bối kia Tiểu tứ tự hỏi công tôn phụ thân tại sao kim long ngọc long cùng tú long hình dáng lại không giống nhau bởi vì không cùng triều đại nghe công tôn nói phương hoan cũng vậy nghe khác biệt rất lớn tiểu tứ tự vừa nói lại nghe chuyển chiêu gì một tiếng bạch ngọc đường đang ở bên cạnh chuyển chiêu ngẩng đầu nhìn hắn sao vậy Triển chiêu cầm khối ngọc phỉ thúy có hình phượng hoàng kia lên nhìn, câu mày có chút quen mắt Người gặp qua Bạch Ngọc đường hỏi Ừ, không rõ ràng lắm Triển chiêu vừa nghĩ mình đã nhìn thấy ở đâu Lại vừa thuận tay đặt khối ngọc kia lại hộp gấm trên bàn Có điều triển chiêu đang băng khoăn Liên tiện tay đặt xuống Ai biết Ngọc bội còn chưa có được cất xong để trượt một cái Mọi người vốn dĩ ai cũng không để ý Thế nhân lúc này liền nghe đến bè một tiếng Một thanh âm thanh thúy vang lên Long đồ án, quyển 7, chương 150. Mua ngọc đổi miêu. Thanh âm ban thành thủy vàng lên, bốn phía xung quanh nháy mắt cái liền an tĩnh lại. Triển Chiêu theo bản năng vục tay về, cúi đầu nhìn, đầu lại bắt đầu ong ông. Chỉ thấy khối ngọc bội hình phượng hoàng kia rơi xuống đất. Bên trên, rõ ràng là tiếng rơi vỏ, tiếng vỡ ra e. Nha! Yeah. Tiểu tứ tử hé ta miệng kêu lên. Vỡ mất rồi! O! Tiêu lương cũng nhảy lên đép lại. Rớt nát luôn! Khóe miệng truyện chiêu cũng giật giật, miệng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Xong rồi! Nhìn lại bàn thái sư đang hé to miệng Nhìn chăm chăm khối ngọc phỉ thúy hình phượng hoàng để bị chia năm xỉ bảy Mí mắt cũng bắt đầu giật Ngực như bị người ta rút ra Đầu lòng e Chiến chiêu im lặng liếc những người khác một cái Mọi người tuy phản ứng khác nhau nhưng đều phong phú như nhau Công tôn thì mang vĩ mặt đồng tình mà nhìn khối ngọc rơi trên mặt đất kia Đáng tiếc cho khối Ngọc Trân bạo hiếm có Được truyền từ thời nhà hán đến nay Triều phổ thì lại mang vẻ mặt mũi phục mề nhìn triển chiêu vẻ của e lần này uổng phí mất bao nhiêu bạc rồi Bao đại nhân thì trấn định gỡ râu Không sợ, dù sao thì cũng không cần khai phong phụ của hắn đền tiền Ân hầu ngước mắt sẽ bộ không nhìn thấy Đứa nhỏ này đến tộc cùng lệ giống ai? Thiên Tôn lại hiếp mắt nhìn triển chiêu Ai nha, đứa nhỏ này giống tè hơn ân hầu nha <cười> Lúc này, Bạch Ngọc Đương nhẹ nhàng ho khen một tiếng, phé vợ trăm mặt Tất cả mọi người đều hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau Cái này làm sao? Chuyển chiêu lúng túng sờ đầu Làm sao bây giờ a Vỡ nát rồi Bạch Ngọc đường mở miệng Khóe miệng thái sư cũng giật giật Ách ta ta đền Chuyển chiêu tâm cũng bức rứt Không biết có nhiều tiền quá không? Không, không cần Thái sư tâm cũng bức rứt Không thể để cho chuyển chiêu đền tiền á Triễn Chiêu đã cố mạng mình mấy lần, bắt hắn nên không bị lão bao cười vào mặt mới lạ, thế nhưng ngọc bội này cũng chỉ có một khối mề thôi, đi đâu kiếm được khối thứ hai chứ, ai nha, đau lòng à. Triễn Chiêu lúng túng, nhìn thấy bàn thái sư đau lòng như vậy cũng thật quả không có ý tứ đi, đây chính là lễ vật mà hắn muốn tặng cho ngoại tôm nữ nhi của mình, vỡ rồi cũng thật quá không cát tường. Mèo này cũng không có cố ý Bạch Ngọc Đường mở miệng Đúng vậy, đúng vậy Thái sư vừa gật đau lại vừa đau lòng Phỉ thúy cổ thượng hạng của ta a Trân bảo hiếm thấy a ông hầu kèm khái Thời điểm mấu chốt vẫn là Ngọc Đường thương trĩ chiêu à Thiên tôn cũng kèm khái Ngọc Đường lại muốn đền tiền nha Dù sao thì bàn Phi cũng chưa có sinh. Bạch Ngọc Đường đưa tay, cầm lên con rồng kia. Hôm nào ta cũng đi lấy một khối ngọc phỉ thúy, đúc lại một con phượng hoàng giống hệt cho ngươi. Trái tim đầu như sắc rớt ra ngoài lòng ngực của bàn Thái Sư nay lại rớt quay trở lại. Nếu như Bạch Ngọc Đường đã hứa, vậy có thể sẽ làm được một khối y hệt như vậy, cho nên liền he hả cười. Ai nha, ngủ ra sao lại khách sáo như vậy a đều là người mình cả mẹ, ha <cười> Bao chữn hấp hay mắt một cái, ý kia, ai là người mình với ngươi, đồ hiệp hòi. Thái sư cũng trừng mắt lườm bao chuẩn chuyển chiêu nhìn nhìn bạch ngọc đường, không có lý nào lại để cho bạch ngọc đường đền A, chuyển đại hiệp dù sao cũng là đại hiệp. Hơn nữa dù sao hắn cũng có chút của để dành Gia cảnh hắn cũng giàu có Vì vậy nói với Bạch Ngọc Đường Khi nào ngươi lấy được ngọc Ta bồi tiền cho ngươi Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút Đưa tay sờ sờ đầu hắn Nói Không phải chỉ là viên đá thôi sao Nói cái gì mà đền với chẳng không đền chứ Chỉ chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái Có tiền thật đáng sợ a làm sao bây giờ? Càng nói không cần đền tiền, hắn càng cảm thấy bất an nha. Thiên Tôn thấy chuyện chiêu khó nghĩ, liền đưa tay vỗ vỗ hắn. Đừng khách khí a chiêu chiêu, ta cũng đánh vỡ không biết bao nhiêu khối. Không sao đâu, Ngọc Đường đều quen rồi. Khóe miệng bạch Ngọc Đường giật giật. Gia mặt sư phụ hắn dày cũng đạt đến cấp độ của thần tiên rồi Triển chiêu còn cảm thấy thật buồn bực Tâm nói Sao có thể như vậy được Thiên Tôn là sư phụ của Bạch Ngọc Đường Triển chiêu thì là người gì của hắn à Ăn uống bình thường thì thôi đi Sao có thể thu nhiều tiền của hắn như vậy chứ Cái này sẽ làm tổn uy nghiêm nam hiệp khách của hắn à Không được Chuyến chiêu hấp mặt một cái, kiên trì. Đập nồi bán sắt cũng phải trả cho ngươi. Ừ, Bách Ngọc Đường sờ sơ cầm Cũng không cần phải đập nồi bán sắt đâu. Ngươi có một thứ mẹ ta thật sự rất muốn. Nếu như ngươi cần phải rõ ràng rành mạch như vậy, không bằng đem thứ đó đến đổi cho ta. Chuyến chiêu nghe xong đầu óc mơ hồ, suy nghĩ một chút. Hình như từ đầu đến chân mình đều không có thứ gì đáng tiền. Không, phải nói là mặc dù ra cảnh hắn cũng không tệ, bỗng Lộc cũng khá. Thế nhưng hắn cũng không giống Bạch Ngọc Đường tiện tay vung ra kẻ vạn lượng bạc mà thái độ lại chẳng khác gì người ta tiêu có một lượng bạc vậy. Hắn thì có cái gì đáng tiền mà có thể đổi lấy khối mỹ ngọc kia của Bạch Ngọc Đường đây? Nghĩ tới đây. Trí Chiêu yên lặng đem cự khuyết xấu ra phía sau, ý là cái này không cho ngươi. Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ hắn như vậy, cười nói Ai muốn kiếm của ngươi chứ, ta dùng đeo, lấy kiếm làm cái gì? Trí Chiêu thở vào nhị nhõm, lại tò mò Vậy ngươi muốn lấy cái gì? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói Bằng không thì thế này đi, coi như ngươi nợ ta một khối ngọc, nếu như sau này ngươi ngẫu nhiên tìm được một khối y hệt, liền lấy khối đó đền cho ta. Nhưng nếu như ngươi tìm không được, vậy ta sẽ lấy thứ mẹ ta muốn có từ ngươi. Nói nửa ngày, rốt cuộc là thứ gì? Chiến chiêu không hiểu, ban ngọc đương cười một tiếng, sau này hãy nói. Chiến chiêu nheo mắt lại, Bạch Ngọc Đương rõ ràng là muốn hắn sau này không thể nào mà từ chối đưa đồ cho hắn ta được. Không được. Chiến chiêu vẫn nhất định không chịu, tìm giấy bút đến viết giấy nợ, trên đó viết rõ ràng. Ta nợ ngươi một khối ngọc phỉ thúy thượng hảo hạng hình phượng hoàng, nếu như tìm được khối y hệt như vậy liền đền cho ngươi, còn nếu như không tìm được... Liền đem một thứ của ta cho ngươi Viết xong Lại còn không quên Khi thêm một chú thích bên dưới Ông tính cử khuyết Sau khi viết xong Chuyển chiêu liền đưa cho Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc Nói Không cần giấy nợ Vừa nói vừa định xé đi Ai Chuyển chiêu đoạt lại Lại còn in kẻ dấu văn tay lên Sau đó đưa cho Bạch Ngọc Đường Nói Này cầm lấy Bạch Ngọc Đường nhận lấy Lại làm như muốn đưa trả lại cho Triển Chiêu Triển Chiêu liền trọn mắt nhìn hắn một cái Thật sự không cần quá nghiêm túc như vậy a Bạch Ngọc Đường bớt đắc dĩ nhìn Triển Chiêu Không được Tiễn chiêu vẽ mặt chính khí bừng bừng, quần tử nhấc ngón cổ đỉnh. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng tiếp nhận. Tiễn chiêu còn cảm thấy đau lòng e, cho nên cũng không có phát hiện khẽ mắt Bạch Ngọc Đường lẻ lên ý cười. Ân hầu ở sau lưng chị có thể lắc đầu, muộn chết e, đứa nhỏ thành thật này. Cái chiêu dục cầm cố túng này của Bạch Ngọc Đường thật là... Thiên tôn cũng sơ cầm Ngọc Đường là muốn có thứ gì của chuyển chiêu đây? gì Lúc này, tiểu tư tự đang ngồi trồm hỗn nhặt giúp mấy manh ngọc phở Đột nhiên cầm hơn một nửa đứng lên nhìn một chút Sau đó, cầm ngọc đến cho công tôn nhìn Phụ thân xin nha! màu sắc bên trong cùng bên ngoài ngọc này không có giống nhau nha. Công tôn cầm ngọc vội lên, vừa nhìn một cái, chỉ thấy bên ngoài ngọc bội kia là phỉ thúy màu xanh bích, nhưng bên trong lại có màu vàng. Cái gì đây? hắn đưa lên mũi ngửi một cái, có mùi tùng hương. Ai nha? Công tôn nhặt lên mấy mảnh xem, sau đó nói với thái sư. Thái sư A, người bị người ta lừa rồi, đây là đồ giả Giả Thái sư và triển chiêu cùng nhau đứng lên, chiêu phố cùng bao chuẩn đều đến xem Đây là lâu ly A Thiên tôn cầm lên nhìn một hồi, nói Ai nha, làm thật giống nha, cũng may là làm vỡ, nếu không đã lấy lâu ly làm phỉ thúy rồi Làm sao có thể Và Bà... Lúc này Khái sư ngay cả râu cũng không thể đồng được nữa rồi Lão Phù đã nhìn qua vô số ngọc A Loại ngọc giả này gọi là thủy bào tâm Trừ khi làm rơi vỡ Nếu không ngay cả người trong nghề Cũng khó phân biệt thật sẽ Bạch ngọc đường bưng chén trà Từ tốn nói chuyện Hình như cũng không có chút cảm thấy bất ngờ ngọc vĩ thúy bởi vì quá trong, cho nên rất dễ dùng lâu ly bắt trước để chế ra. Mà trong nhiều dễ chế phẩm như vậy, chỉ có thúy bao tâm là giống thật nhất. Cách làm đơn giản là trước tiên dùng nhựa tùng hương làm thành hình dáng ngọc bội, nung một thời gian đến khi bên ngoài bóng loáng. Sau đó sẽ dùng thủ công điêu khắc thành các hình hoa văn. Sau đó phủ thêm bên ngoài một lớp lâu ly trong suốt. Bởi vì lâu ly nóng chảy ở nhiệt độ rất cao, cho nên khi phủ lâu ly thì nhựa tùng bên trong cũng tan. Chờ cho đến khi lâu ly động lại, ở mặt dưới của lâu ly chầm một lỗ, nhựa tung sẽ theo đó mà chảy ra, hòa tan vào cùng lâu ly. Sau khi đông lại xong, lại phủ thêm một lớp đầu ly nữa, rồi lại lặp lại các bước tương tự như trên mấy lần. Đến cuối cùng sẽ tạo ra được một khối ngọc lâu ly Sống hệt phỉ thúy Thật sự khó phân biệt được Ban thái sư hé hóc miệng mà nhìn bạch ngọc đường Lớp màu vàng bên trong thật sự là nhựa tung ác Tiểu tứ tự ngửi một cái Khẳng định gật đầu Còn có kẻ mùi thơm nữa Loại phỉ thúy giả này trước đây ta đã từng nghe một lão công tượng nói qua, chứ cũng chưa gặp bao giờ. Quả nhiên so với phỉ thúy bình thường thì hơi nhẹ một chút. Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống trà. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết rồi? Triển chiêu kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường. Vậy nó đáng giá bao nhiêu? Bách Ngọc Đương thơ ơ mè những mi một cái Lâu ly sao, nhiều lắm chỉ khoảng hai ba lượng mè thôi Triển chiêu hé to miệng Nhìn lại thái sư cũng cảm thấy sắp xuyển khí đến nơi Nhà yeah. mang dùng vội vàng vút vút cái bụng của phụ thân hắn Công tôn cũng đi qua cấu thái sư Hắn cũng cảm thấy thái sư quá đáng thương Lão bị kích thích quá độ Lần này lão bị lừa bao nhiêu rồi à? bao Duyên ngồi sổn dưới đất cùng với tiểu tứ tử và tiêu lương Nhìn phị thủy rẽ rơi đầy đất, thầm than Này kỹ xảo phải cao bao nhiêu à? Triện chiêu giận dữ lấy ra 52 lượng bỏ trên bàn Bồi thường cho bàn Thái sư, Lai Vua Trần Bạch Ngọc Đường Chào người không nói sớm Bách Ngọc Đương còn cảm thấy cái này thật quá oan uổng. Ta chẳng phải để nói đó chỉ là một viên đá thôi rồi sao, bảo người không cần bồi. Triển chiêu đưa tay, trả Tà giấy nợ. Bách Ngọc Đương tiếp tục uống trà, không hề có ý muốn trả lại. Triển chiêu đưa tay vào trong y phục hắn lấy của ta. Bách Ngọc Đương bảo vệ y phục của mình, nói Cây này thì không được, Là tụi ngươi nói quân tử nhất ngôn cụ đỉnh A Chí Chiêu cũng thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng biết chỗ nào không ổn Cái con chuột này lừa hắn Mọi người yên lặng cúi đầu uống trà, không ai lên tiếng Bây giờ mọi người đều hiểu được Thì ra ban nảy mọi người chứng kiến chính là màn Bạch Ngọc Đường lừa triển chiêu. Cũng không phải, toàn bộ quá trình đều là triển chiêu tự mình dân đến tận miệng cho Bạch Ngọc Đường lừa. Hơn nữa, mọi người cũng một lần nữa xác định chắc chắn. Mặc dù trong bụng triển chiêu đôi khi cũng có nhiều quỷ chú ý, nhưng mẹ tâm địa nói chung rất hiền lành. Mẹ Bạch Ngọc Đường thì bình thường có vị rất thành thật, nhưng thật ra trong lòng lại rất đen lúc này đương nhiên là Triển Chiêu đã tỉnh táo lại rồi, can cảm thấy không cam lòng, con chuột này lại giở trò, nếu như hắn không chủ động gieo ra, vậy thì dứt khoát mình cứ chủ động đoạt lại đi. Vì vậy, Triển Hộ về chuẩn bị trên dưới soát người Bạch Ngọc Đường một lượt. Bạch Ngọc Đường cũng không có tránh, cũng không hề ngăn cản, cứ mặc kệ cho hắn tùy tiện sơ. Tiểu tứ tử cùng tiêu lương lại mở to hai mắt mà nhìn triển chiêu sờ bạch ngọc đường. Công tôn lại lặng lẽ đem hai tiểu hài nhi kéo lại, ngăn không cho hai bé nhìn. Ban dục nhìn triển chiêu sờ xong cánh tay bạch ngọc đường, rồi lại sờ eo hắn, sờ cổ xong rồi lại sợ chân, tầm nói. Được nha, không biết có bèo nhiều cô nương đang ghen tị với triển chiêu đây. Bao duyên thì lại buồn bực Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cất giấy nợ vào trong ngực mà Tại sao lại không thấy chứ Chiến chiêu sờ tới sờ lui Cũng sờ không thấy Cuối cùng còn kéo kẹo y phục Bạch Ngọc Đường xuống Thiên tôn vội vàng ngăn lại Ai nha chiêu chiêu e Loại chuyện thế này Người để trở về nhà rồi làm tiếp e Chiến chiêu lúng túng Có điều cũng không thể ở chỗ này mà đem bạch ngọc đường lột sạch được Cuối cùng vẫn không cam lòng Liên vén lên cổ áo bạch ngọc đường nhìn vào bên trong Mẹ trùng hợp như thế Đúng lúc này bạn phúc dẫn theo đồ thống ngô sáng bán ngọc cho thái sư vào Ngô sáng vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy một màn phía trước Còn có thật nhiều người ở đây Vậy mẹ chuyển chiêu một chân đứng Một chân lại tỳ đầu gối lên đùi Bạch Ngọc Đường Tay thì vén cổ áo Bạch Ngọc Đường ra, nhìn vào trong áo quế miệng ngô sáng giật giọt Triển Đại Nhân đùa giỡn lô manh ngay trước mắt mọi người sao Bạch Ngọc Đường mỉm cười vỗ vỗ tay của Triển Chiêu Triển Chiêu lúc này mới ý thức được có người tới Vì vậy rất tâm không cam tình không nguyện mà buông tay ra Lai con liếc Bạch Ngọc Đường một cái lạc nữa trở về tiếp tục tra ngươi Bạch Ngọc Đường lại cười nhạt thấp giọng nói Miêu nhi Nhìn cũng không thể cứ thế nhìn không e Triển chiêu sưng mặt Tài cũng nhìn không đó Thế nào Bạch Ngọc Đường nắng cầm Chọc triển chiêu một cái Triển chiêu lườm hắn Tầm nói Hôm nay nếu như ngươi không trả lại giấy nợ cho ta Từ nay về sau Ta đây liền ăn bằng tiền của ngươi Uống bằng tiền của ngươi Bạch Ngọc Đường thấy thần sắc triển chiêu như vậy Khuấy miệng không nhịn được Cũng hơi nhét lên Hình như rất vui vẻ Triển chiêu âm thầm dậm chân Nhìn con chuột này quá đắc ý <cười> Triệu phổ hoa khen hai tiếng chấm dứt cảnh mắt que mày lại của tỷ chiêu về bạch ngọc đường sau đó hỏi ngô sáng ngô sáng gần đây người rất tốt e tốt tốt nhờ phúc của vương gia ngô sáng tiến tới hành đại lễ với triều phổ ý là thật lâu rồi không có gặp lại hắn trước tiên liền dập đầu với hắn một cái âu dương thiếu chinh đưa tay đỡ hắn dậy Lúc này, bàn cát đã tỉnh lại. Bàn dục còn đang xoa ngực cho Thái Sư. Công Tôn cầm hai cây dục thuốc tĩnh tâm, xoa vào huyệt Thái Dương cho hắn. Thái Sư vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Ngô Sáng, liền soạt một tiếng sông lên, chỉ hắn. Ngô, Ngô Sáng, ngươi, ngươi, ngươi. Ngô Sáng cũng chẳng hiểu mô tê gì. Mấy ngày không gặp mẹ thái sư đã nói lắp sao. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Thái sư lại chỉ khối ngọc phượng hoàng đã vỡ nát trên mặt bàn. Ngô sáng cuối đầu liếc nhìn một cái, nói Ai nha? Người nào làm vỡ e? Ngươi! Thái sư vẫn cử người suốt. Bao chuẩn nhìn không nổi nữa liền cầm lên mảnh ngọc bội cho ngô sáng nhìn, nói ngộ thống lĩnh, sao ngươi lại bán ngọc bội dạ cho thái sư à? Ngô sáng sững sốt, cầm ngọc bội lên nhìn một chút, câu mày, sau đó rống lên một tiếng Mụ nổi nó thì ra là độ giá, vậy mà lão tử còn tưởng nhặt được bảo bối chứ Vừa nói, liền quay sang nói với thái sư Thái sư, người không cần khổ sở e, tài liền sai người đem bạc trả lại cho người. Nói xong, liền bảo Tuy Tung về nhà lấy tiền đến. Tuy Tung nhanh chóng chạy về nhà cầm tiền. Thái sư thở dài, ngồi xuống uống tre, suy nghĩ một chút. Chuyện này ngược lại cũng không tính là tổn thất. Đừng nói chứ, nếu để thật sự là đồ giả thì còn cần phải cảm ơn chuyển chiêu. Nếu không hắn mà thật đưa Ngọc Sẻ vào cung thì phiền toái to Ngọc bội kia của ngươi là từ đâu mà có Âu Dương Thiếu Chinh thần với Ngô Sáng hơn liền hỏi hắn Nhặt được e Ngô Sáng rất sạn khoái trả lời Nhặt được Mọi người không hiểu Ai đây là chuyện lúc trước Ngô Sáng nói cho mọi người biết Trước đây phía Tây Sơn có mấy tên tặc phỉ hung hãng, lúc đó các ngươi cũng không có ở lại khai phong phủ tuần tre, vì vậy bác vương gia liền xoay ta đến phía Tây trừ loạn. Tất cả mọi người đều gọt đầu nghe. Lần đó, khi ta bắt được tặc phỉ, bọn chúng đang tập kích một mẻ đội nhỏ, hai bên đánh đến không thể phân biệt. Điều kỳ quá chính là khi chúng ta đuổi đến nơi, đem tặc phỉ kia chạy. Nhưng ngay cả mẹ đồi bị cướp kia cũng chạy phí mặt ngô sáng cũng bất đắc dĩ Vì vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên cứ bắt tạc phỉ Làm thịt đám phỉ đồ Sau đó chúng ta quay lại lần nữa thì không thấy mấy thương khách kia đâu Thế nhưng bọn chúng có làm rơi một số thứ Ngô sáng thiêu mi Ta thấy trên đất có một cái túi màu đen Bên trong có hai hộp gấm vừa mở hộp gấm ra nhìn thì chính là hai miếng ngọc bội này Ngô sáng cười xấu xe một tiếng Nhìn đám người kia quỵ quỵ quái quái, thấy quan Minh lại chạy Ta đoán vật này hẳn là cũng chẳng phải đồ sạch sẽ gì, cho nên mới mang về Mọi người đã hiểu, quả nhiên là nhặt được Sau đó ta tìm mấy bằng hữu có hiểu biết về ngọc khí nhìn xem một chút. Bọn họ đều nói là ngọc phỉ thúy thượng hạng, còn nói tạo hình là từ thời Hán, có lẽ là cổ vật. Ngô Sáng nói Vì vậy, ta cảm thấy vật đáng giá thế này giờ đã vô chủ e, cho nên ta liền coi như nhặt được hai món bào bối, sau đó thì bán nó cho thái sư e. Mọi người gật đầu một cái Nói như vậy, liệu có phải là mấy hắc y nhân kia muốn đoạt lại ngọc bội này? Bao chuẩn hỏi Thái sư sờ cầm, có thể a Đúng rồi Ngô Sáng nói Những người đó hẳn là còn có những món bảo bối khác Sao lại nói vậy? Triệu Phò hỏi Ân, ta thấy mấy người đó bên hông đều đeo những túi vải đen như vậy Kích cỡ cũng không khác mấy Ngô Sáng quệt miệng Ban đầu ta còn tưởng bọn họ là đào được từ trong ngôi mộ cổ nào ra Bây giờ xem lại Có lẽ tất cả đều là ngọc giá Không phải là mấy tên tặc đào mộ Mà là mấy tên lừa gạt Ngô Sáng cũng chỉ biết có chừng đó Bao đại nhân để cho hắn dẫn theo vương triều mẹ hán Đi đến khai phong phủ một chuyến Tìm một họa sư vẽ lại càng kể hình dáng mấy người kia Sau khi ngô sáng đi rồi, mọi người lại tiếp tục suy tính Vì hai khối ngọc bội mà mạo hiểm xong vào trong thái sư phủ trộm Thậm chí còn không tiếc bắt cóc thái sư sao Âu Dương thiếu Trinh câu mày Vẫn luôn cảm thấy không hợp lý lắm Mọi người đều cảm thấy có điểm khả nghi Tiểu tứ tự đưa tay ra, lấy đi miếng ngọc hình rồng kia, hỏi bàn cát. Tiểu bàn tử, cái này cũng là giả sao? Tảm phần là vậy rồi. Bàn dục cũng định ném thử khối ngọc kia. À, tiểu tứ tử ngăn cản. Cho đệ mượn chơi đi. Ai, mượn cái gì chứ, cho ngươi luôn. Tiểu tú tự còn thật ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Để chơi hai ngày, chơi xong liền trả lại cho huynh." Nói xong liền cầm về, cùng tiêu lương mèn đến bên ảnh đèn nhìn. Thái sư lại đưa trẻ cho Triển chiêu 50 lượng bạc, nói: "Triển hộ vệ, người đừng có nói giỡn với lão phu, tài còn có thể thù bạc của người sao? Phải tạ lễ cho người mới đúng." Quay miệng chuyện chiêu giật giật, liếc mắt lườm Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy 50 lượng bạc kia, nhét vào trong tay Triển Chiêu. Triển Chiêu ngay lập tức níu lại tay áo hắn, ý bảo: "Giấy nợ của ta." Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, cũng nhìn lại hắn. "Không trẻ."